Đại hội thường niên của các nhà sáng tạo giấc mơ. Cửa hàng hôm nay khá yên ắn, khách hàng thảnh thơi mua sắm. Dollar Girl kẹp giỏ đồ ăn nhẹ bên người, đi quanh sảnh, tặng kẹo ngủ cho những vị khách ra về Tây Không. Cho tôi thêm một cái nữa được không ạ? Một khách hàng nữ lịch sự chia tay ra. Ngày mai quý khách được nghỉ hay sao ạ? Dạ không, ngày mai tôi vẫn phải đi làm. Vậy chị chỉ nên ăn một cái thôi, nếu ăn cả hai sẽ ngủ sâu đến mức không nghe thấy tiếng chuông báo thức mất." Bị khách nữ mặc váy ngủ ren màu vàng tươi nghĩ đến việc phải đi làm, cô chán nản bước ra khỏi cửa hàng, hai vai trĩu nặng. Hôm nay Penny không có nhiều việc phải làm, cô dành thời gian rảnh để lâu lại cân mí mắt. Gần đến giờ tan làm, cô chẳng buồn lau nữa mà đứng ngay ra ở quầy lễ tân. Cô Weather ngồi cạnh bên đang viết rồi gạch xóa gì đó trên tập giấy nhớ. Đồng hồ treo tường ở sảnh chỉ 5 giờ 50 phút chiều. Chị Weather, chuẩn bị đi thôi chứ, tôi hẹn xe taxi đến đón chúng ta đúng 6 giờ đó. Đâu là ghét đi về phía quầy lễ tân với giò đồ ăn vặt trống trơn. Ôi trời ơi, đã muộn rồi sao? Tôi vẫn chưa chọn được hết đồ trang trí Giáng sinh. Tôi định hôm nay phải đặt cho xong. Cô Weder nhấp nhổm không yên. Hai người đi đâu về ạ? Đồ Giáng sinh ư? Cần lâu mới đến Giáng sinh mà cô. Penny thấy lạ. Cháu vô tư quá đấy. Ở con phố này chỉ có duy nhất một tiệm bán đồ trang trí. Đặt hàng mụn một chút là chẳng có đồ gì tử tế đâu. Năm ngoái cô phải mua cây thông đầy bùn đất với giá tận 100 Gordon đồng. Mà như thế mới được chặt bừa trên rừng vệ Mâu tay in mỗi lần đi ngang qua cái cây đó lại móc mỉ cô là mua củi về trân à Cô weather lầm bầm, mắt không rời khỏi mẫu giấy nhớ Vậy hôm nay hai người đi đâu đó à? Còn gọi cả taxi nữa Như thế quá bận để giải thích Cô weather lấy mảnh giấy nhầu nhị ở quầy đưa cho Penny Penny mở tờ giấy ra đọc Kính gửi nhà sáng tạo và đơn vị phân phối. Đại hội thường niên năm nay được tổ chức tại nhà Nicholas tại núi tuyết phía Bắc. Nội dung tòa đàm chính sẽ là tình trạng no-show ngày càng thường xuyên của khách hàng. Kính mong tất cả đơn vị liên quan tới tham dự đầy đủ. Nicholas, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Giấc mơ. Ngày Dolorgett được mời, tối đa được thêm một người đi cùng cơ hội quý để gặp những nhà sáng tạo nổi tiếng đấy. Mà bây giờ cô cũng chán rồi." Cô Weather thở ơ nói. "Hay để quản lý Myers đi cùng mà, chú ấy mê mấy giấc mơ lắm, chắc sẽ rất thích gặp những nhà sáng tạo khác cho xem." "Không hẳn đâu, Myers tuy thích những giấc mơ, nhưng cậu ta vốn có thành kiến với các nhà sáng tạo." Nói sao ta?" Cô Weather hạ giọng. "Chắc có chút kiêng tị." Nghe nói ngay trước khi tốt nghiệp đại học, cậu ta bị buộc thôi học không rõ nguyên do, phải mà được học hành tới nơi tới chốn, có lẽ đã trở thành nhà sáng tạo triển vọng không chừng. Chắc giờ này cậu ta còn bùng về chuyện đó, thế nên cháu đừng dạy nhắc chuyện này, nhắc chuyện mấy nhà sáng tạo khác với Myers đấy. Chẳng buồn đứng dậy, cô Weather vẫn tiếp tục ghi: 30m dây trang trí giăng xinh, 30 cuộn ruy băng nụa. Một ngàn chiếc hoa vải bông Ba sừng hưu nhân tạo Vào tập giấy nhớ Chị Weather Chị bận thì tôi đi một mình cũng được Trâu là ghét nói giọng đều đều Thật thế ạ Cô Weather lộ vẻ vui mừng Ừ không sao Tôi chỉ cần ngồi căm như hến Nhồm nhòm ăn như một ông già ngớ ngẩn Giữa mấy người nổi tiếng là được chứ gì Nghe vậy nụ cười Trên mặt cô Weather tắt ngấm Đúng lúc này Penny bất ngờ lên tiếng Không phải để tỏ ra hữu ích, mà vì cô thực sự muốn tham dự sự kiện này. Vậy để cháu đi cùng được không ạ? Hôm nay sau giờ làm cháu cũng không có việc gì. Vậy sao? Cả hai đều tỏ vẻ vui mừng. Chờ một lát ta lấy áo khoác đã nhé. In lòng rồi, cô Vader vừa ngâm nga một bài hát dán xin cũ vừa viết thêm đèn trang trí cây thông vào tập giấy nhớ cháu không biết trang trí giăng xinh cũng là công việc của tầng 1 mình cô ạ. Benny tự nhủ cần tìm hiểu trước vì xem ra đó sẽ là việc của mình trong năm tới. À không, ai muốn làm thì làm thôi. Cô thấy mấy việc này, cô thích mấy việc này lắm. Lúc mang bầu đứa út, cô cũng mãi mê sắm sửa đồ đạc để trang trí phòng cho bé, đến nỗi sực tỉnh ra thì đã đến tháng cuối rồi. Trước khi cô tiếp quản thì việc này là của Myers. Chú Meyer trông thấy dáng xinh à? Đúng một năm thôi, cậu ta liên tục mắng nhân viên, tại sao các cành cây lại không đối xứng, sao làm rơi kiến tuyến nhiều thế kia, dọn chỗ này quét chỗ kia đi. Nhân viên tầng hai thì ai cũng gọn gàng nên họ vui vẻ làm theo, còn những người khác thì sợ phát khiếp. Cô quyết định nhận việc này cho mọi người đỡ khổ. Cô cũng thích mua sắm mà. Mà thôi, kiểu gì năm nay cô cũng phải đặt hàng cho xong. Rồi chờ nhận hàng cho thông thả Việc này quan trọng lắm Cô quay đờ trông hí hận ra mặt Đô La Gết mặc áo khoác màu nâu Chân đi ủng màu xanh lam Trông không hợp với chiếc áo khoác chút nào Ngài Đô La Gết Đôi giày ban nảy trông đẹp hơn nhiều đấy Đúng lúc đó Một chiếc taxi trở đến Nhấn hai hồi còi ngắn Ta đi thôi Ngài Đô La Gết Tôi rất vinh dự được đón ngày hôm nay Tài xế taxi trẻ tuổi hạ mũ xuống và lịch sự xin bắt tay ông Không có gì, cảm ơn anh đã đến đúng giờ Đâu là ghế cứ mãi nhìn xuống chân lầm bầm Như thế đôi ủng mới thay hơi chật Mà không nhìn thấy bàn tay đang chì ra của anh tài xế Anh chàng bối rối bèn tăng âm lượng radio rồi nổ máy rời đi Chiếc taxi từ từ văng qua thị trấn Đâu là ghế lặng yên nhìn qua cửa sổ Bà ni thấy đói vì buổi trưa ăn ít, tiếng bụng cô sôi ùng ục, may mắn được át đi bởi tiếng radio. "Cháu ăn tối ở đó liệu có được không ạ? Đại hội thường niên chắc là chỉ toàn những vị khách quan trọng thôi." Cô Weather làm lâu năm rồi, còn cháu chỉ là nhân viên mới không ai biết mặt. "Cháu không cần lo lắng, trước đây đại hội thường niên đã cuộc họp để các bên cùng đưa ra biện pháp ứng phó khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng trong ngành, nhưng thực ra gần đây đó chỉ cần làm một buổi mọi người gặp nhau ăn tối, trao đổi nhẹ nhàng thôi, không ai quan tâm ai đâu. Ta cũng nghĩ mọi người dễ chia sẻ hơn khi ở một nơi thoải mái. Nhưng nội dung cháu đọc được trong không gian ban nãy thì chẳng nhẹ nhàng chút nào. Cháu nói đến đau no sâu hả? Vâng, là trường hợp khách đặt trước giấc mơ nhưng tới giờ lại không đến lấy đúng không ạ? Cháu cũng biết vụ đó. Cháu rành đấy, đúng vậy. Chẳng phải vấn đề đơn giản, nhất là với đơn vị kinh doanh theo hình thức trả sau như chúng ta thì thi khai lại càng nặng nề hơn. Nếu nó ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh thì sao ạ? Penny lo lắng cho tương lai công việc khó khăn lắm cô mới có được. Cũng không đến mức đó đâu cháu. Thật ra vấn đề đó từ trước tới giờ vẫn luôn tồn tại. Ta cũng hy vọng sẽ có nhiều sáng kiến trong cuộc họp tối nay nhé. Qua cửa sổ bên phải có thể nhìn thấy sưởng chế tác ảm đạm của Maxime. Anh Maxime cũng sẽ đến đó chứ ạ? Không biết nữa, Maxime luôn dành toàn bộ thời gian cho công việc nên không phải lần nào cũng tham dự. Cháu muốn cậu ấy đến hả? Dạ, nếu có thêm một người quen nữa cháu cũng thấy thoải mái hơn ạ. Penny vẫn vơ nghịch đám tóc ngắn xoả ngang vai. Đường phố vắng vẻ hơn nhiều khi ra khỏi con hẻm. Một lát sau, khi xe vào đường dành riêng cho ô tô ở ngoài ô, Penny thấy xung quanh bỗng như sáng rực. Chiếc taxi đã đến chân núi tuyết phủ trắng xóa. Người tài xế đang im nặng lái xe, bỗng lên tiếng. Quý khách phải đi bộ từ đây thôi, xe không vào được nữa ạ. Con đường dẫn đến căn lều của ngài Nicholas không phù hợp với đôi bốt ngắn của Penny đều. Đám tuyết dày đến mắt cá chân khiến chân cô như ngập hẳn trong tuyết. Nhìn Douglas bước thong dong trong đôi ủng đi mưa, Penny thấy đời chút bực mình. Đây là túp lều của ngài Nicholas. Douglas dừng lại. Sau khi băng qua những cây đai thụ khổng lồ, một căn lều hiện ra sừng sững giữa hư không. Gọi là túp lều nhưng thực ra nó là một ngôi nhà lớn, trắng hơn cả tuyết với những đồ trang trí nhỏ bằng bạc sáng lung linh. Sao cháu chưa từng thấy ngôi nhà này từ thị trấn nhỉ? Bởi vì nó trắng hơn tuyết nên khi trời sáng rất khó nhìn thấy. Lúc nào ta cũng thấy nó thật đẹp. Nhưng sống ở đây thì ra ngoài bất tiện lắm, phải không ạ? Ông ấy chỉ ra ngoài vào những tháng mùa đông, thời gian còn lại trong năm vẫn ở nhà suốt nên ta chẳng nên ta chắc không bất tiện gì. Penny thở dài ngao ngán vì đôi thất ức tuyết của mình. Khi họ đến trước căn đều Một ông lão, nhìn hơn Đô La Gết chừng hai chục tuổi, mở toan cửa bước ra. Anh Đô La Gết. Ông hào hứng chào và nắm chặt lấy tay Đô La Gết. Cả lông mày và mái tóc ngắn của ông đều trắng như tuyết. Đi cô lát, ông vẫn khỏe chứ? Đô La Gết vui vẻ bắt tay ông lão. Lần nào anh cũng đến đầu tiên nhỉ? Mấy tay nhà sáng tạo này, miệng thì bảo không ưa khách hàng đến muộn, mà bản thân thì... Chặt chặt. Ông lão tên Nicholas tặc lưỡi ra bẻ không hài lòng. Còn đây là nhân viên mới hả? Chắc đến thầy cô Weather. Đúng rồi, để tôi giới thiệu. Penny, đây là ngài Nicholas, chủ nhà. Xin chào ngài, cháu là Penny. Cháu mới bắt đầu làm việc ở Bách Hóa Giấc Mơ từ đầu năm nay ạ. Chào cháu, ta là Nicholas. Cháu là Penny. Chắc cháu có biết đến ta rồi, đúng không? Penny không hề biết có một nhà sáng tạo nào tên là Nicholas. Khi đọc thông báo, cô chỉ nghĩ đó là một quan chức ở hiệp hội, phụ trách mấy việc hành chính văn phòng. Penny đúng túng nhìn ông và mím cơ xệ dao để che giấu vẻ mặt, cháu không biết gì hết. Mau vào nhà đi, cô bé, nhìn tất của cháu kìa, cống chân mất. Penny liếc nhìn quanh, cởi đôi tất ẩm ướt sốc chân trần vào giày rồi rón rén bước vào nhà. Chờ chút nhé, để tôi mang đồ ăn ra cho mọi người. Hôm nay sườn nướng rất ngon, tôi vừa mới mua một cái lò nướng siêu phẩm, lại còn rất nhiều rượu ngon nữa. Nicolas dẫn hai người vào thẳng phòng khách kim phòng bếp, một chiếc bàn gỗ dài, khung cảnh tuyết phủ trắng xóa ngoài vườn cửa sổ, bóng đèn nhỏ lấp lánh quanh những cây lưu niên trên bàn. Một cái thông hơi đồ sộ so với căn bếp nhưng tổng thể hài hòa với nhau một cách kỳ lạ. Cô Weather mà đến đây chắc sẽ tham khảo được nhiều cách trang trí dáng xinh lắm. Penny muốn chụp ảnh mang về cho cô. Ngài Dolageth, ông ấy sáng tạo những giấc mơ nào nào ạ? Năm nay là lần đầu tiên cháu nghe tên nhà chế tạo Nicholas. À, cũng phải thôi, cái tên Nicholas nghe lạ cũng đúng. Cháu thử nhìn xung quanh rồi đoán xem ông ấy làm những giấc mơ gì. Cháu nghĩ có lẽ ông ấy sáng tạo ra những giấc mơ đẹp như truyện cổ tích, một ốc đảo sống trên núi ngàn năm tuổi, một căn lều đầy những đồ trang trí lấp lánh, mọi thứ thật sung túc, thức ăn cũng đầy đủ. Chà, ở đây giống như dân sinh vậy. Cháu tinh ý đấy. Dạ. Ngài Nicholas có mối quan hệ rất mật thiết với dân sinh. Dolores nhìn Penny chầm chầm như thế không còn đưa ra được gợi ý nào rõ ràng hơn thế. Penny nhanh chóng đi đến một kết luận. Có lẽ nào ông ấy là ông già Noel? Đúng rồi, Santa Claus. Nhưng chúng ta vẫn gọi ông ấy là Nicholas thôi. Santa Claus có năng lực sánh ngang với 5 nhà sáng tạo hiện thoại là Just New Ultra, Kick Slumber, Wild Wild Deep Land, Dolce và Agan Cocoa. Nhưng Khang Khang chỉ làm việc vào mùa giáng sinh nên ông nổi tiếng là một nhà sáng tạo kiếng khách. Vẫn duy trì cuộc sống sung túc ngay cả khi chỉ làm việc trong mùa giáng sinh đã cho thấy năng lực tuyệt vời của ông. Ngài Nicholas không tham danh vọng, một ông lão bình thường, rất thích giáng sinh, yêu trẻ nhỏ và tất cả những thứ sinh sắng thế này nữa. Đầu là gót mỉm cười cầm lên một chiếc đĩa màu bạc sang trọng. Penny thầm nghĩ, ngài Nicholas thật đáng ngưỡng mộ khi có thể cân bằng tuyệt vời giữa công việc và đời sống riêng. Sau một hồi khu lên khen trong bếp, Nicholas bước ra với một đĩa lớn bánh mì khai vị cùng salad trên tay. Penny và Dolores Đa cùng phụ ông dọn bàn ăn đón khách. Khi nhìn gần hơn, không chỉ mái tóc mà cả bộ râu của ông đều trắng muốt một màu. Bạn ăn dọn gần xong cũng là lúc các thành viên tham dự đại hội thường niên bắt đầu xuất hiện. Sau Penny và Roderick, Akan Koko, nhà sáng tạo thay mộng, là người tiếp theo có mặt. Người đồng hành với bà hôm nay bất ngờ thay lại là chàng Maxim trẻ tuổi. Có lẽ Akan Koko đã chọn đi cùng Maxim thay cho đám tùy tùng của mình. Họ cũng bước vào với đôi ủng ướt đẫm tuyết. Không người cao lớn của Maxim cùng hình dáng bé nhỏ của Agen Koukou tạo nên một sự tương phản kỳ lạ. Nhưng lạ thay, ánh hào quang tỏa ra từ họ lại thật giống nhau. Điều đó có phải là khí chất rất riêng của các nhà sáng tạo kỳ cựu? Benny cũng cảm nhận được khí chất này ngay ngày đầu tiên gặp Douglas Get. "Được ở đây hôm nay thật tuyệt vời, cảm giác như khi ở bên cạnh những người xuất chúng, ta cũng trở nên tốt hơn." Penny trộm nghĩ những ngày như thế này Mạnh dạng thể hiện mình chút cũng không sao Cô bèn hào hứng chào to Xin chào ạ Ồ nhân viên mới đến Thay Weather ạ Hình như cô bé dễ thương tôi gặp hôm nọ ở cửa hàng Đúc đến giao báo mộng nhỉ Thật ngạc nhiên là Agan Coco nhớ được mặt Penny Penny tôi không biết là gặp em ở đây Maxim chào Penny với đôi mắt ngấn lệ Vô biết rằng điều đó là không thể, nhưng trong giây lát Penny đã hơi ngỡ ngàng khi nghĩ Maxim rơi lệ vui mừng vì gặp lại mình. Nước mắt chảy dài trên gương mặt anh. "À, tôi hơi chói mắt. Quanh nhà chú Nicholas sáng quá. Mà Penny này, từ sau lần em đến chơi, tôi đã đổi rèm ở xưởng từ màu đen sang màu xám đấy. Hôm đó em bảo nó làm xưởng trông tối quá." "Dạ, màu xám ạ?" Phải rồi, ngay bảo ánh sáng mặt trời có khả năng xuyên qua màu xám nhiều hơn 3% so với màu đen. À, Penny ngước nhìn Maxim, không biết phải nói gì. Anh hệt như một đứa trẻ to xác đang chờ được người lớn khen, nhưng vì chói mắt nên đôi mày cau lại khiến vẻ mặt anh chẳng khác nào một cơn ác mộng. "Này, đeo kính râm vào đi." Nicholas hướng Maxim. "Mà thôi," Từ giờ cậu đừng đăm mấy cái giấc mơ ảm đạm đó nữa, sống vui tươi lên đi, tuổi thì còn trẻ mà. Như thể chuyện này đã từng xảy ra trước đây, Maxim thoải mái nhận kính râm từ Nicholas. Nhiều người đâu biết đến thế gian này đáng sợ thế nào, chăn ấm, đêm êm, bàn ăn nóng hổi, nhà cửa an toàn, những điều này đâu tồn tại mãi mãi. Tôi chỉ muốn huấn luyện họ trở nên mạnh mẽ hơn. Maxim đều chỉ kính Rambo in lớn, nghiêm nghị trả lời. Bởi vì cậu không mạnh mẽ được như vậy đó, chỉ toàn lo lắng Hạo Huyền. Đấy là cậu nghĩ thế thôi, chứ tôi thấy trên đời có lắm thứ đáng sợ hơn thế nhiều, kiên tỵ, mặc cảm tự ti, những thứ đó bây giờ còn đáng sợ hơn thú dữ nữa. Nghe cũng có vẻ là tư liệu tốt đó. Maxim tỏ ra thích thú. Nào nào, ngừng nói chuyện công việc và ngồi xuống đi Đầu đời gớt xen vào câu chuyện làm hòa Agan khâu khâu ngồi bên cạnh Nicholas Còn Maxim đáng ra ngồi cạch bà Lại chọn chỗ cạnh Penny sau một hồi suy nghĩ Giữa bao nhiêu ghế trống mà lại ngồi cạnh mình Điều có ý gì đây? Penny trộm nghĩ Nhưng Maxim chỉ ngồi yên đặng với cặp kính râm Nên cô chẳng thể biết anh đang nghĩ gì Những món ăn của Nicholas đều chỉ nêm rất ít gia vị, bẩy mà nhà nguyên liệu hảo hạng, hương vị của chúng quả thật rất thơm ngon. Aggan cầu cầu ăn tới phần salad thứ hai với đủ các loại trái cây. Tuyệt vời, đúng là không gì sánh được với trái cây tươi. Penny định chờ khách khứa tới đầy đủ rồi mới bắt đầu ăn, nhưng ngay khi món sườn nướng được mang lên, bụng dạ cô sôi rếu kỳ lạ. Ta ăn trước thôi nào, nguội thì mất cả ngon, đồ ăn cho những người đến sau vẫn đang nướng trong lò, nên mọi người cứ dùng đi, đừng lo." Nicholas vừa dứt lời, Penny đã dùng nĩa xiên một miếng thịt và chấm đẫm nước sốt. Vậy mà, khi thức ăn đã ngay sát miệng, sự xuất hiện của hai vị khách mới tới lại làm cô sững sờ tới buông rơi cả nĩa. Hai gương mặt ấy rất quen thuộc, dù Penny chưa được nhìn thấy trực tiếp bao giờ. Một cô gái da trắng như tuyết, mái tóc nâu đỏ xinh đẹp bước vào cùng một phụ nữ trung niên, mái tóc ngắn các lệch thời thượng, choàn chiếc áo lồng lẫy dài đến mắt cá chân. Được gặp cả chị Wawa Skiplen và cô Just New Ultra cùng một lúc, cháu không thể tin được. Penny không giấu nổi phấn khích, cứ cuốn quýt cả lên. Đâu là God, ngài đến sớm vậy. Hôm nay ngài đi cùng với người khác mà không phải cô Weather ạ?" Qua qua Slipland chào Dolores đồng thời liếc nhìn Penny. "Ôi, em thực sự rất ngưỡng mộ chị, từ hồi còn nhỏ ạ." À. "À, ý em hồi còn nhỏ là hồi em còn đi học." "Đương nhiên rồi, vì chị bắt đầu sự nghiệp mới chưa được 10 năm mà." Penny không nói nên lời và cứ huyên thuyên mãi trước sắc đẹp của cô gái. "Lâu quá không gặp Slipland." Trong cô tươi quá, âu trời hôm nay cũng rất đẹp. Douglas chào hỏi thoải mái như ngày thường. Douglas, ngài có biết không, được mơ những giấc mơ của họ làm mơ ước cả cuộc đời của cháu đấy. Penny vẫn rất phấn khích. Trước mặt Penny lúc này là Wow-Wow Sleepland, Charles New Ultra và Again Coco ngồi cạnh nhau, đang thưởng thức món sườn nướng. Cô ngồi ăn mà như trên mây, vì cứ mãi ngắm nhìn họ mãi. Thế nên chẳng hề để ý Maxim ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại liếng đặt phần thịt sườn mềm anh Thái vào đĩa cho cô. Penny, cháu muốn mơ giấc mơ của ai trong số họ nhất? Đầu đời kết khẽ hỏi. Cháu muốn mơ giấc mơ của chị Sliplen ạ? Qua qua Sliplen, lựa chọn hoàn hảo đấy. Cô ấy tạo ra những phong cảnh tuyệt đẹp trong mơ. Ta cũng đã thử, một trải nghiệm ngọt ngào ta còn không muốn tỉnh giấc nữa kìa. Trong mơ, ta đứng trên một lâu đài thời trung cổ, nhìn xuống thị trấn lồng lẫy dưới màn mưa, bầu trời trên cao đầy những vị sao sáng lấp lánh, khi ta với tay ra, mặt trăng và những vị tinh tú như đang xa xuống mình vậy. Đâu là ghét kể, mắt liêm diêm ngây ngất. Giấc mơ như vậy chắc là đắt lắm đúng không ạ? Còn phải nói, Nhưng giấc mơ của cô Yasno Ultra còn đắt hơn nữa kìa. Đầu là gadis nhún vai chỉ về phía Ultra đang nhâm nhi ly vang đỏ. Cô và Akan Koko đang hỏi thăm nhau. "Cháu biết là giấc mơ của Yasno Ultra vốn rất quý giá. Cô ấy thường tạo ra những giấc mơ nơi ta có thể đặt mình vào vị trí của người khác. Có giấc mơ nào đặc biệt đắt đỏ không ạ?" "Giấc mơ càng dài thì càng đắt. Dài bao lâu ạ?" đủ để sống thử cả cuộc đời người khác. Penny sững sốt. "Có thể thế sao ạ? Trong mơ thì điều gì cũng có thể xảy ra, cháu làm ngành này mà không biết điều đó sao?" Douglas cười dịu dàng, Jasper Snow Ultra với lấy bánh bánh hạt tiêu đặt giữa bàn, hỏi chuyện Douglas đa cách cô hơi xa. "Này Douglas, đa may quá tôi cũng vừa định ghé thăm cửa hàng ngài." Cô Ultra có chuyện gì vậy? Có việc gì thì cứ cho người đến là được rồi. Cô bận rộn quanh năm mà. Dạ không hẳn, tôi thì vẫn cứ túc tác vậy thôi. Ngài cũng biết mà, dạo gần đây mỗi năm tôi chỉ làm vài sản phẩm, vì chỉ sáng tạo ra những giấc mơ dài thôi. Nhân tiện đây, lúc nào thì ngài sẽ ký hợp đồng với tôi? Chà, vì giá cả không phù hợp cho lắm, hơi áp lực một chút với chúng tôi. "Bà có ở trả lúc nào cũng muốn thanh toán trước." Dora gật thản thản trả lời. "Tất nhiên rồi ạ, một một chiếc áo đẹp đâu đợi đến khi ta có tiền, đợi đến lúc đấy thì người ta đã bán hết mất rồi." Âu Trà khẽ liếc chiếc áo choàng treo trên mắc, rồi lấy tay chạm nhẹ chiếc trâm pha lê lấp lánh trên áo sơ mi. "Vậy lần sau cho tôi ra mắt một sản phẩm ngắn tại cửa hàng ngày nhé, thế có được không ạ?" "Tôi thì sẵn sàng thôi." Ô trời nháy mắt với trâu đà gấp và Penny rồi rắc hạt tiêu lên món của mình Sau đó cô hài lòng rót đầy thứ tự xa xỉ mà Nicholas đã chuẩn bị vào ly Nicholas đếm số ghế trống của những người chưa đến Banco hôm nay không đến à Anh ta không biết gì ngoài công việc Chắc lại đang lẫn thẫn đâu đó làm mấy việc chẳng ra tiền Hoặc đi cho lũ thú hoang ăn mà quên mất giờ cũng nên Câu câu câu Những lời sau của Nicholas bị chó sủa ác mất nên không ai nghe thấy gì nữa. "Chào mọi người, xin lỗi vì tôi đã đến muộn nhé." Chẹp, đúng là không sang tên được. Nicholas tắc lưỡi. Cùng đàn chó to như những con sói, một chàng trai trẻ bước vào với đôi giày ướt trên tay. Mấy chú chó khục khịt mũi ngửi đôi tất ướt sũng của anh. Ở trong núi, mùa đông đến nhanh lắm, bây giờ trời đã lạnh như giữa đông rồi. Tôi phải chuẩn bị trú đông nên tới hơi muộn một chút, phải chật cuỗi rồi lo chỗ ngủ cho lũ tiểu yêu này nữa. Với vẻ ngoài dáng vậy, anh thanh niên cởi chiếc áo khoác chần bông đã bạc màu treo lên móc áo, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa. Ban cô, kéo ghế vào ngồi gần lò sưởi đi, cảm lạnh bây giờ. Đâu là gết chu đáo lo lắng cho anh. Penny vẫn mải mê quan sát cái nhà sáng tạo nổi danh mà hiếm khi nào cô lại trông thấy tận mắt. Lúc bất chợt bắt gặp ánh mắt Ban Câu, Penny nở nụ cười gượng gạo, nhưng không ngờ Ban Câu lại nhẹ nhàng chào hỏi trước. "Xin chào, hân hạnh được gặp em. Chắc em đến cùng ngài Dorageth. Thỉnh thoảng tôi phải đến cửa hàng để chào mọi người, nhưng tôi ít khi xuống núi được vì có nhiều động vật cần phải chăm sóc. Xin tự giới thiệu" Tôi tên là Animora Bancou. Tôi sáng chế những giấc mơ dành cho động vật đang được bán tại tầng 4 Bách hóa Giấc mơ. Tôi luôn mang ơn anh Strip đâu. Penny thấy mở lòng hơn trước giọng điệu lịch sự của anh. Chào anh, em là Penny, làm việc ở cửa hàng của ngài Dr. Gadget. Nhờ có anh mà rất nhiều khách hàng dễ thương tìm đến cửa hàng đấy ạ. Động vật cũng có cảm xúc. Nhưng những xúc cảm ấy không mạnh mẽ hay tinh tế được như ở con người, nên rất cái cửa hàng bán giấc mơ cho chúng. Ấy vậy mà lần nào Douglas cũng nhập sản phẩm của Bankhou với số lượng lớn. Penny có linh cảm rằng ông đánh giá cao những phẩm chất của Animora Bankhou. Bankhou rất chăm chú lắng nghe tiếng gầm gừ của những chú chó, như thế anh có thể hiểu chúng vậy. Anh gật đầu tỏ lòng biết ơn với Nicholas vì bữa ăn. Rồi lần lễ các phần thịt không có gia vị cho lũ chó trước, sau đó anh đau cơn dao vào chiếc áo trông như miếng dẻ cũ của mình. Thấy ban khâu làm vậy, Nicholas lại tặc lưỡi. Dù nói là không nên quan trọng quá tiền bạc, nhưng ít ra cũng phải sống cho ra sống chứ, mua một ít quần áo mà mặc, lúc nào cũng mặc đồ cũ thế kia. Anh sống đạm bạc như thế thì làm sao sáng tạo nổi những giấc mơ ra hồn? Giấc mơ là những thứ mộng tưởng không có thật Giấc mơ và mộng tưởng Hai thứ đó luôn sống đôi Làm sao anh có thể tạo ra những ảo mộng đẹp đẻ Khi mà anh sống khổ sở như thế này Nicholas càng nhận tỏ vẻ không hài lòng Tôi chẳng thấy sao cả Mọi thứ mà tôi cần trên núi đều có Và lại ở cùng lũ này thì có lúc nào buồn đâu Cũng chẳng có việc gì tiêu tốn đến tiền Sống đạm bạc như thế chính là giấc mơ của tôi đấy. Ban cầu trông thực sự rất ổn, nhưng so với những nhà sáng tạo giấc mơ sang trọng kia, quả thực vẻ ngoài anh khá bần hàn. Những câu chuyện phiếm sau đó của họ bị ngưng lại bởi tiếng cửa sổ vỡ. Một đám sáng hỗn độn liên hồi đập vào cửa sổ. Lũ yêu đến đời đây. Nicholas vừa đẩy cánh cửa sổ nhà bếp ra, thì những bóng người nhỏ bé liền bay ùa vào, vẫy những đôi cánh bạc chớp giới, đó là lũ yêu tinh Leprecon. Thay vì ngồi trên ghế, chúng khoảng 10 yêu tinh thu cánh lại và túm tụm xung quanh giỏ bánh mì ở giữa bàn. "Nicholas, phiền ông khách nhỏ thức ăn cho chúng tôi được không?" Một tên yêu tinh béo ú bự, có vẻ là thủ lĩnh nhóm, nói bằng giọng the thé như thủy tinh vỡ. Y đang vật lộn với miếng bánh mì to hơn nhiều so với người mình. Sặc sượt, khi bàn công chuyện thì phải gọi tài là Santa Claus, nghe chưa? Đằng nào thì ngoài dịp Giáng sinh, ông cũng có làm việc lúc nào đâu, Nicholas. A canh khâu khâu cười nói. Để tìm hiểu bọn trẻ thích gì rồi làm ra giấc mơ cho chúng, tôi phải bận rộn cả năm trời. Cô có biết sở thích của lũ trẻ thay đổi nhanh thế nào không? Cả năm tôi ở trên núi nên mọi người tưởng tôi chỉ chơi thôi chắc." Nicholas nổi xung. "Thôi nào, ngài Nicholas, giờ mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta họp chứ." Đầu là gắt thúc giục. "Còn Kislember nữa vẫn chưa đến. Đường đi cũng hiểm trở, nên chắc phải mất một lúc nữa cậu ta mới đến nơi. Hay ta chờ thêm chút nữa." "Kislember hôm nay không đến được đâu ạ." Wawa Slipland nói trong lúc duyên gián phết bơ mật ong lên bánh mì. Anh ấy đến bách đá ở dãy Campnit tìm tư liệu cho giấc mơ mới rồi. Đến tầng dãy Campnit ư, thảo nào tôi không liên đạt được với cậu ấy. Nicholas nói dòng đầy tiếc núi. Wawa, mà sao em biết? Just New Old Travel vô tôi hỏi. À thì fan của Kiss slumber nắm rõ mọi hoạt động thái của anh ấy và đăng cả lên mạng mà em đồng thấy ảnh chụp anh ấy trên vách đá trên mạng xã hội thôi. Qua qua Sleepland hơi đỏ mặt bối rối. Mà năm nay anh DJ cũng không đến à? DJ có bao giờ đến những buổi thế này đâu, lại đi đâu đó tu luyện rồi cũng nên. Âu trà mở chai rượu mới. Nào, vậy giờ ta bàn chuyện hôm nay thôi. Nicholas đứng dậy. Xem nào, chúng ta bắt đầu bằng việc nghe mức độ thiệt hại do no show của tháng trước nhé. Chúng tôi bị mất khoảng 15% lợi nhuận đáng lẽ được hưởng, bởi khi ký hợp đồng đã có sẵn điều khoản giấc mơ sẽ không được thanh toán nếu khách hàng no show. Yến tinh thủ lĩnh vừa nhai phô mai vừa càu nhàu, cả đám yến tinh đang ngồi ăn trên miếng phô mai ấy. Mà thật ra nâu no sâu đâu có ảnh hưởng nhiều đến mấy người nổi tiếng như các vị, đúng không? Sản phẩm ở tầng 1 bách hóa giấc mơ luôn luôn cháy hàng Chỉ những nhà chế sáng chế tầm thường như chúng tôi mới khốn khổ thôi Một yêu tình mặc áo tơ hồng cấu kỉnh nói Các người thật chẳng biết gì Biết bao người đặt hàng rồi lại không đến nhận thai mộng của ta đấy Đâu là ghét Ông kể cho lũ yêu tình này ngay chuyện xảy ra với đống thai mộng tôi gửi ở chỗ ông đi Hạ canh khâu khâu bác lại. À, chuyện là có cặp vợ chồng kia đặt hàng thai mộng mà quá hai tuần rồi vẫn không đến lấy. Trong lời Gus lần theo trí nhớ. Tôi đã định gửi gắm giấc mơ cho bạn thân hay bố mẹ của hai bên, nhưng cũng chẳng thấy họ đâu. Cuối cùng tôi đành đưa thai mộng cho em gái người bạn thân của cô vợ. Cô ấy còn chưa lập gia đình cũng chưa gặp cặp vợ chồng kia lần nào nên chắc khá bàng hoàng khi mơ giấc mơ đó. Nhưng đành vậy, vì phải giao hàng trong thời gian đã định nên không còn cách nào khác. Dù sao bà cô cô vẫn giàu mà, chỉ có những nhà sáng chế non trẻ như chúng tôi mới bị thiệt hại nặng nề thôi. Yêu tinh thủ lĩnh tay đeo đồng hồ vàng than vãn. Vậy thì các người càng cần quảng cáo cho tốt chứ." Nicolas nói. Từ xa xưa, người ta đã kháo nhau là nếu không đi ngủ sớm thì ông già Noel sẽ không xuất hiện. Mà cái tin cơ bản đã kể chuyện. Ngày nay, ai nấy đều bị ám ảnh bởi những câu chuyện. Chuyện ông già Noel bí mật ra quà cho lũ trẻ đang ngủ say thật tuyệt diệu. Không hiểu ông cụ nào nhà tôi nghĩ ra mà hay thế. Ông nhún vai. Đến khổ cha mẹ bận trẻ vì phải bận rộn giấu quà. Ai lại bị đặt ra chuyện giấu quà trong tất cơ chứ? Làm người ta toàn treo đám tóc bốc mùi lên giường. Agan khâu khâu lên giọng quả trách, rõ ràng bà nhạy cảm với những chuyện liên quan đến cha mẹ và trẻ con. Tôi nói dối khi nào, ngủ sớm mới được nhận quà, đúng rồi còn gì? Cơ điều quà ở đây không phải ô tô biến hình mà là một giấc mơ đẹp thôi. Còn chuyện tóc ư? Ai từng nhận tớt ngủ từ Nauticula thì sẽ biết tớt dài nên nhét cái gì vào cũng tiện, mà cầm trên tay cũng dễ, lại còn co giảng nữa. Thấy câu chuyện đi quá xa, Nicholas bèn vội chuyển chủ đề. Thôi mà, quay lại chủ đề chính. Tôi nghĩ trong trường hợp nâu no sâu, bên nhà phân phối cũng nên chịu một phần trách nhiệm. Mũi tên đột nhiên hướng về phía đâu là Gutt. Penny mở toa mắt nhìn ông Ngài Nicholas Giờ chỉ có mình tôi là nhà phân phối ở đây Nói chuyện này không hợp lý chút nào Ông bình thẳng đáp lại Không chút bối rối Bàn về các khoản phí Thì ta phải họp tất cả các nhà bán hàng lại Rồi thảo luận cả đêm mất Thay vào đó Ta giải quyết tận gốc nguyên nhân dẫn đến nâu no sâu có hơn chăng Đâu là ghét khéo léo Chẳng câu chuyện rất đối lại Đúng vậy Bác nhà phân phối đã phí no show để giảm thiệt hại cho nhà sáng tạo thì bất công quá. Hai bên sáng tạo và phân phối nên duy trì quan hệ tôn trọng lẫn nhau, vượt trên mối vấn đề lợi nhận. Qua qua Slipland ủng hộ Dollegate. Vậy theo các anh chị, nguyên nhân dẫn đến tình trạng no show là gì? Tôi chỉ làm việc một mùa nên không thực sự cảm nhận được rõ. Nicolas Tama hỏi không đơn giản chút nào đâu. Nguyên nhân còn liên quan đến các vấn đề cá nhân rất phức tạp và cả những sự kiện tầm quốc gia nữa. Một yêu tinh trong cái vẻ uyên bác nhất trong đám, Leprecon trả lời. Thạc nghe Penny khá bất ngờ vì đám yêu tinh bé tí có thể nói to như vậy, nhưng quan sát kỹ hơn, cô mới thấy chúng đang đeo những chiếc micro không dây nhỏ xíu. Khi khách hàng có điều bận lòng đến mất ngủ, thì có chờ đến sáng hôm sau, khách cũng không đến đúng không? Mọi người đều gật đầu đồng tình. Ngoài những chuyện cá nhân đó ra, tôi lấy ví dụ như ở châu Âu có World Cup chẳng hạn. À, tôi không định giải thích về World Cup đâu nhé. Tôi tin rằng ở đây mọi người đều đã nghiên cứu những điều cơ bản nhất về khách hàng. Chú yêu tình kiều ngạo nói. Những dịp như thế... Lượng người ở châu Á thức đêm để xem những trọng bóng ở châu Âu sẽ tăng lên đáng kể, phải không? Những sự kiện tầm cỡ thế giới này đang diễn ra ngày một nhiều hơn. Số kênh truyền hình trực tiếp gia tăng liên tục cũng là thử thách đối với chúng ta. Đám yêu tình xem ra tình tường mọi sự kiện trên thế giới. Ra là thế. Cô bạn trẻ. Theo cháu còn nguyên nhân nào khác không? Nicholas đột nhiên chuyển hướng sang Penny. Penny cố nhớ lại chuyện gần đây vừa nghe được từ Mote-in. Cháu nghĩ có thể còn do thời gian thi cử. Trong cả làm việc của cháu có rất nhiều khách hàng Hàn Quốc đến. Họ đều đang trong giai đoạn ôn thi. Những lúc đó học sinh thường phải thức cả đêm. À, nhưng đây không phải là vấn đề lâu dài. Vì nó chỉ xảy ra khoảng 1-2 ngày trước kỳ thi thôi. Việc học nhồi nhét ngày trước ngày thi hình như ở đâu cũng có ạ. Nghe cũng có lý. Maxim thì sao, cậu nghĩ thế nào? Maxim đang ngẩn người nhịp penny ăn nói giọng dặc thì đột nhiên bị Nicholas gọi nên sắc phải hắn giọng hồi lâu. Mãi mới lấy lại được bình tĩnh, anh nghiêm túc đáp lời. Tôi thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, giấc mơ của các vị khác còn có khách hàng đặt trước, nhưng mơ của tôi không mấy ai tìm nên Maxim ngài ngùng. Vốn tôi chỉ làm số lượng ngày đô la gách bán giúp thôi Nên ngay từ đầu cũng không thể xảy ra tình trạng nâu no sâu được Thảo nào, trông cậu ăn uống thoải mái thế Mọi người đều bật cười trước câu đùa của Nicholas Thấy mặt Maxim đỏ mừng, Penny thầm nghĩ anh thật khác với hình dung ban đầu của cô Animora, cậu thì sao? Có bị ảnh hưởng nhiều không? Again, Coco lo lắng hỏi Annie Morabenkhou không ăn gì nhiều mà chỉ chăm chú lấy thức ăn cho đàn chó, rồi xắt bánh mì cùng thịt nhỏ ra cho lũ yêu tinh. Pheny lẩm bẩm, "Anh Bankhou tình cảm quá." Maxim đột nhiên kéo và bánh mì về phía mình và bắt đầu xé thành từng miếng nhỏ. "Tôi cũng ổn, động vật vốn ngủ rất nhiều, hơn nữa đối với chúng cũng chẳng có nhiều việc thú vị hơn việc ngủ." Animora Banko vừa nói vừa âu yếm nhìn đàn chó đang phủ phục dưới chân mình. Chú chó cổ đen đang ngủ rất yên bình, gục mặt lên bàn chân anh. "Đúng rồi." Penny giật mình vì tiếng hét bất ngờ của chú yêu tinh sắc sảo ban nãy. "Anh Banko nói rất đúng. Mọi người không ngủ là do họ còn nhiều thứ thú vị hơn để làm." Chú yêu tinh lanh lợi bay vòng quanh chiếc đĩa. "Con người không ngủ vì chơi game." Người thì thức khuya mãi xem điện thoại, còn những người khác thức suốt đêm nói chuyện điện thoại với người yêu. Mọi người không ngủ khi có những việc thú vị khác hơn để làm. Chú yêu tinh gặp đôi cánh lấp lánh của mình lại và ngồi lên vai Nicholas. Trong có vẻ khó chịu nhưng ông cũng không xua chú ta đi. Yasno Ultra đồng tình với yêu tinh đó. Cậu ta nói phải lắm, buộc phải thức đêm để ôn thi. Đó chỉ là nấu no sâu tạm thời thôi. Chúng ta phải giải quyết những trường hợp khách hàng chủ động không ngủ ấy. Thấy ý kiến của mình được đồng tình, đám yêu tinh hí hửng ăn uống. Maxim, anh bẻ bánh mì vừa đủ ăn thôi chứ, bóp vụn thế này thì ăn làm sao? Sao tự nhiên anh lại cư xử lạ lung thế? Bị yêu tinh mặc áo hồng trách móc, mặt Maxim bỗng đỏ lựng lên. Hừm, Làm thế nào để khách hàng không làm việc khác mà đi ngủ đúng giờ nhỉ?" Nicolas đăm chiêu suy nghĩ. Kẹo ngủ của Dolagas không làm được gì sao? Đào Đa Gát lắc đầu. Nó chỉ giúp những người đang ngủ được ngủ ngon giấc hơn mà thôi. Hay là để bù đắp cho khoản thiệt hại vì no show, chúng ta tìm lợi nhuận từ nơi khác. Nếu các vị muốn, chúng ta có thể chia sẻ bí quyết của mình." Yêu Tình Thụ Đỉnh cười ranh mãnh. Kiếm lợi nhuận từ nơi khác thế nào cơ ạ? Benny tò mò. Benny nhớ ngày, ngày đi thàm đầu tiên đã nghe Montgomery kể xấu về đám yêu tình này. Chỉ quả quyết rằng lũ yêu tình đã dùng chiêu trò để kiếm thêm từ những giấc mơ của chúng. Mọi người vẫn băng khoăn làm cách nào chúng tôi chuyển được cửa hàng mình ra tận trung tâm đúng không? Nhưng hôm nay vui vẻ tôi sẽ chia sẻ cho mọi người. Yêu tình thủ lĩnh bước ra giữa bàn. Nếu bán giấc mơ bay cho 100 khách hàng thì có thể thu lợi nhuận từ khoảng 60 người. Thông thường, cảm xúc nhận được từ giấc mơ đó là cảm giác được giải phóng hay mới lạ. Nhưng chúng tôi cũng thu về được không ít tiếng núi và hục hận, vì trong mơ ta có thể bay nhưng khi tỉnh giấc lại phải đối mặt với sự thật trần trụi. Như mọi người cũng biết, những cảm xúc đó thì không được mấy tiền, nên chúng tôi đã nghĩ ra một cách Yưu Tinh thủ lĩnh bước sang một bên, nhường lời cho chú Yưu Tinh Nguyên Bác khi nãy. Theo kết quả một nghiên cứu riêng, chúng tôi phát hiện ra rằng khi gặp giấc mơ bất động thì khách hàng có xu hướng trải nhiều cảm xúc hơn giấc mơ bay. Giấc mơ bất động tức là cảm giác như chân nặng như chì, muốn chạy mà không chạy được, muốn phản kháng khi bị ức hiếp mà chẳng thể cử động được tay chân. Khi mơ giấc mơ này, Thường khách hàng sẽ trả rất nhiều cảm xúc được giải phóng. Vì lúc ngủ thì khó chịu, nhưng khi tỉnh dậy thì họ thấy rất thoải mái. Chú yêu tình lấy chiếc máy tính nhỏ ra và bắt đầu bấm. Mọi người xem này, lợi nhuận trên lên tận ngân này cơ mà. Thế này thì hoàn toàn có thể bù đốc khoảng thiệt hại do nâu no sau gây ra. Yêu tình nhún vai chì máy tính ra cho tất cả xem, nhưng chúng xem chần bối rối trước phản ứng lãnh đạm của mọi người. Các vị có vẻ vẫn chưa hiểu nhỉ? Việc kinh doanh của chúng tôi phát tạc không phải là không có lý do của nó. Đúng rồi, Maxim. Tại sao anh không cộng tác cùng chúng tôi làm ra ác mộng nhỉ? Chúng ta có thể cùng làm giấc mơ bất động khi bị rụt đuổi. Chắc chắn sẽ thành hít cho xem. Họ sẽ tỉnh dậy ngay trước khi bị tóm. Chắc chắn sẽ thu về rất nhiều cảm xúc. Yêu tình... Yêu Tình ngồi lên đôi vai rộng của Maxim, dụ dỗ ngon ngọt. "Tôi không làm trò trẻ con đó." Maxim túm lấy chú Yêu Tình đặt xuống bàn. "Ha ha, một berry đã đúng." Dowla Gets cười lạnh lùng. "Cô ấy nói lũ Yêu Tình là berry con, trộn sản phẩm treo đồ dê bán thịt chó, hóa ra đúng là như vậy." Dowla Gets vốn điềm đạm giờ bừng bừng giận dữ. Các người còn dám lừa khách bằng cách trộm vóc mơ như vậy, thật không coi cửa hàng của ta ra gì. Dù không hề tỏ tiếng, mọi người đều nhận thấy ông đang cực kỳ tức giận. Tôi, tôi xin lỗi. Kiều Tinh Thủ lĩnh nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề nên lên tiếng xin lỗi. Nếu ta phát hiện ra các người làm trò gian lận đó một lần nữa, ta sẽ hủy hợp đồng, nghe chưa? Đâu là cái chất khoát? Ngài đâu ra cái nói đúng đây? Ai mà chẳng biết mấy trò tiểu xảo đó, nhưng biết và làm lại là hai chuyện khác nhau. Jasnu yes, no, ô trời nhấp một ngụm rượu còn lại và đặt ly xuống. Nào, ta dẹp những chuyện vô nghĩa và đi đến kết luận thôi, ai cũng bận mà. Vậy kết luận của ngài Đô Lê Kết là gì ạ? Đô Lê Kết chỉnh đại cổ áo rồi hắn giọng. Ahem. Trước khi bắt đầu, tôi hy vọng mọi người ở đây đừng chấp nhận ý kiến chủ quan của ông già này. Tôi chỉ muốn nhìn sự việc một cách đơn giản và trực quan nhất. Ông bạn này lúc nào cũng dài dòng, Nicholas càng nhằn. Kết luận thì đã có rồi, ban nãy anh Banco và cả các bạn yêu tình cũng đã phát biểu, mọi người không ngủ vì họ có những hoạt động khác thú vị hơn. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ ngược lại? Đâu là ghét cười như thế việc đó quá hiển nhiên. Lũ yêu tình ngồi thẳng đưng, im lặng nghe ông nói. Chẳng phải chỉ cần tạo ra những giấc mơ thú vị hơn những hoạt động đó là được sao? Tôi tin các nhà sáng tạo ở đây có thừa tài năng làm việc đó. Mọi người im lặng trong giây lát rồi lại bật ra một tràng cười sảng khoái. Vậy ý ông là sẽ không có no show nếu chúng tôi làm ra thật nhiều giấc mơ thú vị? Trời ơi, chúng ta bị chơi một vố rồi. Nicolas cười sảng khoái. Tôi không muốn thất lễ nhưng ý tôi đúng là như vậy, tôi thử nhận Dollar Gate khéo léo đáp lại. Lũ yêu tình đập tay nhau tưởng ở hưởng ứng lời Dollar Gate. Mặc dù hơi hụt hẳn, nhưng cơ bản thì nội dung cuộc họp đã được thảo luận xong. Ta cùng nâng ly và thưởng thức nốt bữa tiệc nhé. Ô trời nâng ly. Tốt thôi. Mọi người cùng nâng ly lên. Nicholas đứng dậy và nói to đầy phấn khích. Chúc mọi người ăn ngon, ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. best seller của tháng. Tuần cuối cùng của tháng 12, đường phố lấp lánh kỳ ảo. Nhờ có cô Weather dự bị sớm đồ trang trí giáng sinh mà bách hóa giấc mơ được trang trí đẹp đẽ và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Từ tầng 1 lên tầng 5, bóng đèn quấn quanh kệ trưng bày khiến chúng lấp lánh như những hộp đựng đá quý. Cô Weather đề xuất dùng giấy kim sa để gói hàng, nhưng bị quản lý tầng 2, VG Myers đã nhân viên của ông phản đối. Mấy vùng giấy kim sa khó giận dẹp thế nào cô biết không? Những Notiluca trên phố cũng gắng sức tạo khác biệt bằng cách thêu bông tuyết lên áo ngủ cho thuê, nhưng khách hàng lại không mấy thích thú. Trông quê quá, có loại nào đẹp hơn không ạ? Khi cô bé bắt đầu phụng phiệu, Notiluca chỉnh lại áo ngủ cho em bằng hai chân trước rồi lạnh lùng nói: Không thích mặc áo này thì khi ngủ nhớ mặc ấm vào, mà ngủ ngoan chứ đừng đạp chân ra nha nhóc. Mùa giáng sinh sắp hết rồi. Sức mạnh của ông già Noel quả thật không gì sánh bằng. Những giấc mơ của Nicholas không chỉ bán đắt như tôm tươi mà còn luôn luôn không có đủ hàng để bán. Hầu hết là các hàng trẻ em lượn sản phẩm ông bán ra bằng tổng số hàng tổng số hàng khác bán cả năm. Dù kho hàng có chất cao như núi thì cũng chỉ một loáng là đã bán sạch sành sanh. Nicolas phải làm luân chân luân tay và chở sản phẩm đến hết lần này đến lần khác. Cả mùi giáng sinh, ông tới lui bách hóa giấc mơ thường suy như về nhà mình vậy. Đều một chiếc thắt lưng lớn bằng đồng, Nicolas cùng các nhân viên bận rộn chuyển hàng vào trong. Trên bụi râu trắng rậm rạp Không kịp tí tót của ông, còn vương vụn bánh mì nướng từ bữa sáng ăn vội. Đám khách nhí thích thú hân hoan trước những hộp giấc mơ được trang trí đẹp mắt bằng vòng nguyệt quế. Một cô bé khoảng 6 tuổi, mặc bộ đồ ngủ dễ thương, mờ mờ nhìn ngắm chiếc hộp và tự hỏi không biết bên trong có gì. "Giấc mơ trong này là gì vậy ạ? Em muốn nó là giấc mơ gì?" Benny hỏi ân cần. "Ừm, um, bố em ạ." Em muốn mơ bố cho trống tim cùng em cả trăm lần mà không mệt. Rất có thể là giấc mơ đó đấy. Hoặc mơ khi lớn lên em sẽ trở thành một người tuyệt vời nè. Ông già nói em hiểu các bạn nhỏ lắm, chắc chắn sẽ là một giấc mơ thú vị. Penny cúi xuống ngang tầm mắt với vị khách hàng nhỏ triều mến nói, "Thật không ạ? Nhưng mà em hay khóc lắm. Bố mẹ em bảo ông già nó em sẽ không tặng quà cho ai khóc nhè." Cậu bé méo máu Em đừng lo, Penelope thì thầm vào tai cậu. Đấy là tin đồn ông già Noel cố tình tạo ra thôi, để không có em bé nào khóc nhè mà thức khuya trong đêm Giáng sinh đấy. Thật không ạ? Đôi mắt cậu bé tròn xoe ngơ ngác. Em nghĩ mà xem, nếu các bạn nhỏ mãi chơi không chịu ngủ thì ai sẽ mua giấc mơ của ông già Noel đây? Bật mí cho em nè, thật à, nếu không bán được nhiều giấc mơ trong mùa này thì ông già Noel cũng gay go lắm đấy. Penny nhớ dinh thự trắng, trang trí lộng lẫy cùng những món ăn ngon tuyệt của Nicholas. Nếu bỏ lỡ dịp mỗi năm chỉ có một lần này, ông cũng khó lòng duy trì được lối sống xa hoa như vậy. Cuối cùng, mùa giáng sinh bảo táp cũng kết thúc khi những em nhỏ ở Samoa, giữa Nam Thái Bình Dương đón lễ giáng sinh muộn nhất toàn cầu. Cô Weatherdơ xin nghỉ phép dài ngày để dành thời gian cuối năm cho gia đình. Đây là hệ thống phê duyệt nghỉ phép mà cô tự tạo ra đó Mình sẽ chọn ngày nghỉ Rồi Ngài Đô Lê Gết sẽ duyệt Nhưng dù có làm sẵn Ông ấy cũng không biết dùng đâu mà Nên cô tự duyệt luôn Cô chuyển sang chế độ duyệt tự động rồi Nhóc có muốn nghỉ phép thì cứ điền vào đây nhé Dù gì Ngài Đô Lê Gết cũng chẳng quan tâm đâu Nói đoạn cô ung dung ra về Từ hôm đấy Đô Lê Gết cùng Penny trở cậu quầy lễ tân Nicholas mang lô hàng cuối cùng của mình đến rồi chiếm luôn chiếc ghế ở quầy Đâu là ghét, có giấc mơ nào nhẹ nhàng cho lúc nghỉ ngơi không? Anh giới thiệu cho tôi xem nào Lần này về nhà tôi sẽ ngủ suốt 3 ngày 2 đêm Tôi mệt quá, chắc là cũng già rồi Đâu là ghét lựa một vài giấc mơ rồi quay lại ngồi cạnh Nicholas Benny hơi đau chân nên cũng liên liến ngồi xuống ghế Cô phải đứng lên ngồi xuống cả ngày để tiếp những vị khách nhỏ nên đầu gối có phần đau nhức. Nicholas thò tay vào sâu trong chiếc áo khoác lông cừu dày, được cài chặt vào thắt lưng, đồng rồi lôi ra một chai thủy tinh lớn. Cái chai chứa chất lỏng màu đen được phủ một lớp băng mỏng, dường thể đã bị chôn vùi trong núi tuyết cả ngàn năm. Ba người chia nhau uống chất lỏng bí ẩn có màu đỏ sẫm với tinh thể khoáng đang nổ lách tách bên trong. Trên chai có ghi chứa 17% sảng khoái. Khi nhấp một ngụm, Penny thấy của hồng cây cây và sau đó là cảm giác sảng khoái tràn ngập tan trong miệng, cứ như được ngậm một ngụm không khí sáng sớm tinh mơ. Ôi, ngon quá đi mất. Nếm thử rồi, Penny rót đầy một ly khác và uống. Bây giờ mà có thêm thịt heo quay giòn ăn cùng thì tuyệt nhỉ. Được thế thì bao nhiêu mỏi mệt cũng tự nhiên tan biến. Nicolas kịp miệng. Tôi thấy mình giọng vì sáng chế giấc mơ thật là sáng suốt. Thời buổi này mà còn cửi tuần lộc đi từ nhà này sang nhà khác tặng quà cho lũ trẻ thì tiêu. Còn đến khổ vì mấy đồ thiết bị chống trộm nữa chứ. Như thế thì lại hay, như thế này lại hay, chỉ cần lũ trẻ ngủ đúng giờ rồi từ đến giọng giấc mơ mang đi, tiện lợi biết bao, lại còn thu được nhiều tiền nữa. Nicholas xoa ngón trỏ và ngón cái làm điều bộ đếm tiền. Thật ra, tôi nghe nói trước đây phải lo tiền thức ăn cho từng lộc, rồi tiền mua quà cho bọn trẻ còn chẳng đủ, nên ông già Noel chỉ đến thăm được vài nhà thôi. Bà nghĩ cũng đúng, lấy đâu ra tiền mua ngần ấy quà cơ chứ? Tổ tiên vất vả khó khăn lắm mới cho chúng ta được ngày hôm nay. Nicholas, năm nào ông cũng vất vả mà. Đúng rồi. Năm nay tôi thấy bán tốt hơn năm ngoái, ông thấy thế nào? Theo lại kết hỏi, rút thêm, rót thêm một ly nước uống. Thật ra tôi chẳng thấy khác nhiều, năm ngoái cũng rất đắc khách đó thôi. Mà dù thế nào, năm nay giải best seller lại thuộc về tôi thôi. Theo lại, anh biết không, nếu vậy là 15 năm liên tục tôi nhận giải, 15 năm, kỷ lục thật sự. Ha ha ha. Nicholas nói với dòng tự tin cố hữu Năm nào cũng cùng gia đình xem lễ trao giải cuối năm Nên Penny biết Nicholas nói đúng Ngoài giải thưởng lớn đang danh giá ra Lễ trao giải này còn có các giải thưởng khác dựa trên chất lượng sản phẩm như Giải nghệ sĩ mới, giải mỹ thuật hay giải kịch bản nữa Duy giải bestseller của năm chỉ được xác định dựa trên doanh số bán hàng trong tháng 12 Năm nên từ ngày Penny còn nhỏ, người nhận giải này năm nào cũng là ông già Noel. Đương nhiên, phải đến bây giờ cô mới biết ông già Noel vị đại đó là Nicholas đang ngồi ngay trước mặt mình. Vì sâu dáng sinh, ông luôn tự nhốt mình trong túp lều trên núi và không năm nào tham gia lễ trao giải. Hiệp hội sẽ dành tặng cho nhà sáng tạo đạt giải bestseller một phần thưởng vì đóng góp tăng trưởng kinh tế. Và người ta dò đồn rằng khoản tiền này không hề nhỏ. Phan Ninh ngầm đoán được nguồn tiền cho tập liệu cùng đồ đạt lòng đệ của Nicholas là từ đâu mà ra. Giải thưởng lần này sẽ là gì nhỉ? Năm ngoái cùng với tiền thưởng, họ còn tặng tôi thêm 10 chai rung động nữa. Nhà vậy mà số khoảng thời gian chờ sửa sang phòng khách, tim tôi có phấn chấn rộn ràng, không nhầm chán chút nào cả. Năm nay họ mà tặng thêm 5 chai ấm cúm thì tuyệt. Ông định dùng nó làm gì? Chào Lạc Tâm à. Ơi, bạn tôi ơi, anh cũng thử mua ấm cúng về dùng như tôi mà xem. Anh ngồi thử ghế nhà tôi rồi chứ? Cảm giác ngồi ghế mà như được ôm ấp nâng ni ấy. Cho ấm cúng vào bình rồi thỉnh thoảng xịt lên đồ đạc thì hiệu quả kéo dài được cả tuần. Cảm giác khác hẳn khi về nhà. Chai tôi đang dùng cũng sắp cạn rồi, mà dầu này giá lên cao quá nên tôi chưa dám mua lần này mà được tặng kèm thì tốt biết mấy." Nicholas nói như chắc mẩm giải đã thuộc về mình rồi vậy. Penny cũng vẫn hoài nghi, giải Best Seller năm nào cũng chỉ dự vào danh số tháng 12 nên chắc chắn có nhà sáng tạo nào cạnh tranh với ông già Noel được. Ngày trao giải vào cuối năm nên đi, Nicholas chỉ bán giấc mơ vào tháng 12 chăng. Người ta có thể cho rằng ông quá tính toán, nhưng cô lại nghĩ ông thật biết nhìn xa trông rộng. Cuối cùng, khi đã đe nẹp đâu vào đấy, Nicholas lên xe chở về ngôi nhà trên núi tuyết của mình. Chiếc xe đang đầu trước bách hóa, có hình dạng hơi dẹt, lại không có mui nên trông hệt như một chiếc xe trượt tuyết quá khổ. Năm nay anh cũng sẽ xem để trào giải cùng nhân viên cửa hàng đúng không? Nicholas vừa khỏi đồng xe vừa hỏi Robert Gutt. Chắc là vậy, nếu không có gì thay đổi, tôi cũng sẽ mời gia đình họ đến nữa. Ông muốn tham gia cùng chúng tôi không? Chính đà tôi hơi ngại bầu không khí đó, anh biết tôi là một đề cử nặng ký của giải này mà, nên tôi thích xem một mình ở nhà cho thoải mái. Nicolas cười khúc khích. Tạm biệt nhé, anh bạn, hẹn sớm gặp lại. Cô bé hết cũng bớt vã nhiều rồi, lúc nào lại đến chơi nhé. Nicolas dịu dàng chào Penny, chiếc xe của ông biến mất trong màn hẻm đằng xa, chỉ còn lại tiếng động cơ ồn ào. Sau khi Nicholas rời đi, chỉ còn lại Bách hóa giấc mơ trải qua tuần cuối cùng trong năm với lượng khách giảm đi trông thấy. Penny kiểm tra con mí mắt của những vị khách quen, cô nhận thấy ngay cả những người luôn đến đúng giờ hôm nay cũng tới muộn vài tiếng, thậm chí tới nơi họ cũng chẳng chỉ xem qua loa, bảo "Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi." rồi ra về tay không. Những quầng thâm hiện rõ nơi mắt họ. Mọi người làm gì mà đi ngủ muộn vậy ạ? Cuối năm ai nấy đều có nhiều cuộc hẹn. Họ thấy tiếc núi vì một năm sắp trôi qua nên cứ cố níu kéo thêm dù chỉ vài ngày. Họ miệt mại thì ao thiệp bên ngoài, để rồi khi trở về nhà thì mệt lử và ngủ thiếp đi. Chẳng phải vậy sao? Dâu Đà Gết không mấy bận tâm. Không biết các tầng khác thế nào chứ hàng ở tầng một cháu thấy đã vơi đi nhiều. Thế này thì ngày Nicholas chắc sẽ giành giải bestseller 15 năm liên tiếp thôi Riêng mùa Giáng sinh đã bán được quá chừng Dạ, không phải ở đời luôn có điều bất ngờ sao? Penny nhìn nét mặt Trô Lê Gết và cảm nhận được rằng có sự kiện lạ đang xảy ra Có giấc mơ nào bán chạy được bằng giấc mơ của ông già Noel ạ? Của nhà sáng tạo nào vậy ạ? Hay có ngôi sao mới nổi nào mà cháu chưa biết? Không phải gương mặt nào mới Giấc mơ của người này luôn bán chạy vào khoảng thời gian này trong năm. Với doanh số bán tương đương với ngài Nicholas, nhân vật này nhanh chóng trở thành một đối thủ đáng gồm. Nhưng do không thích quảng bá bản thân nên mọi người chưa hay biết đó thôi. Nhưng năm nay ta nghĩ cậu ấy đang làm rất tốt. Penny tò mò không thể chịu nổi. Ngài nói ai vậy ạ? Có phải người cháu biết không? Nào như mọi khi mọi gợi ý sẽ thú vị hơn câu trả lời thẳng thần đúng không? Hiển nhiên, có khi nào Doraegas lại chịu trả lời ngay. May là giờ đây Penny đã quá quen với sếp mình nên cô kiên nhẫn lắng nghe ông gợi ý. Giáng sinh và cuối năm, tưởng như là khoảng thời gian hạnh phúc lung linh, nhưng đồng hành với nó luôn là cô đơn và trống trải. Nhìn mà xem. Kết hàng của chúng ta mịt nhòa với những tiệc tùng cuối năm và thường đêm dừng rất muộn đúng không nào? Vâng, thật ra cháu cũng vậy. Cuối năm mà Đâu thể giống ngày thường được Dù chẳng có lý do gì đặc biệt Nhưng cháu cũng không muốn về nhà ngay Vậy cháu nghĩ ai cô đơn nhất Những ngày cuối năm Penny trả lời câu hỏi của cháu đa ghét Không chút do dự Những người độc thân không hiện hò Mà chỉ làm việc vào cuối năm như cháu ạ Dù tự tin trả lời Cô lại mong đây không phải là đáp án đúng Thật đau lòng khi phải thừa nhận điều đó Không sai Nhưng đó chưa phải đáp án chính xác Cho câu hỏi này Vậy thì là những bậc phụ huynh đang ngóng chờ con mình ạ. Cũng có lý. Vẫn chưa chính xác ạ. Khó quá, cháu cần thêm gợi ý. Nếu ta nói là những vị khách hiếm khi dừng lại ở quầy lễ tân mà đi thẳng thang máy lên tầng 4 thì cháu có đoán ra không? Tầng 4 là góc ngủ trưa. Khách hàng chính lên trên đó là người lớn hay ngủ trưa và trẻ em cùng với động vật ngủ không kể ngày đêm. Penny vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Khó quá hả? Ồ, may quá, họ đây rồi. Penny nhìn theo hướng Tô Lê Gất Chỉ. Ở cửa chính, một đàn chó mèo đang tiến vào. Đi đầu đàn là một chú chó già vẫy đuôi và bên cạnh là một chàng trai trẻ ăn mặc sơn soàng đều chiếc ba lô to bằng cả người mình. Chưa hết, chiếc ba lô đó còn triểu trịch những gói hàng. Trông anh chẳng khác nào một người bán hàng rong. Andy Mora Banco, tôi đang chờ anh đấy. Charlotte, chào ngài, cô Penny cũng ở đây à? Cô khỏe không? Penny không giấu được sự vui mừng. Anh Banco, chào anh. Anh Spidow trên tầng 4 gọi trực tiếp cho tôi báo rằng đã hết hàng. Ha ha, anh ấy cứ dột tội suốt. Penny thắng vỗ Spidow, đến Banco cũng phải vì anh mà xuống núi cơ đấy. Thành ra tôi phải vội vàng làm thêm sản phẩm để mang đến Lâu quá rồi không xuống phố Tôi còn bị lạc đường Không nhờ lũ nhóc này thì chắc tôi còn lơ ngơ Trong con hiểm bên cạnh thêm một lúc lâu nữa Đám chó mèo đến gò cọ vào người anh Ngầm gừ nũng niệu Animora Banco triều mến vỗ về Rồi thì thầm như thể hiểu điều chúng nói Thế hả? Giấc mơ của tao mà giúp được chúng mày thì tốt quá Anh hiểu tiếng chó mèo ạ? Penny giúp ban cầu đặt ba lô xuống. Không phải toàn bộ, nhưng nếu chú ý lắng nghe, tôi có thể hiểu được chút ít. Mặt anh ửng hồng, hơi có chút xấu hổ. "Ôi, thật vậy sao? Kỳ diệu thật." Penny hết nhìn ban cầu lại nhìn sang chú chó già đang theo anh sát, đang theo sát anh. Chú chó lông đã rụng nhiều, cũng nhẹ nhàng vẫy đuôi với Penny. Ngày mới đi làm Em đã gặp chú chó này ở góc ngủ trưa trên tầng 4, lúc đó nó đang chọn giấc mơ. Đúng rồi, là ở góc chơi đùa với chủ nhân, nó vừa nói gì với anh ban câu thế? Gia đình cậu ta ra ngoài đến đêm vẫn chưa về. Chú cho già rình rỉ một lần nữa, với vẻ mặt bùng bã, ban câu gật đầu và nhẹ nhàng bổ về nó. Nó lo lắng không biết mọi người có chuyện gì hay không. Đê ô, đừng lo, cứ ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, mọi người sẽ về thôi. Có muốn thử mơ giấc mơ ta mang đến không? Tao có làm thêm giấc mơ đi dạo mà mày thích đó. Mấy đứa cũng chọn đi, còn nhiều lắm. Chú chó già Leo cùng những con vật khác vây quanh ba lô của Benko. Lúc này, Penny mới biết nhân vật tiềm năng mà Dolores Đa đang nói đến là ai. Gia đình bốn người sống trong một căn hộ đã cũ nhưng sạch sẽ cập vào trong trung niên đến buổi họp mặt cuối năm, con trai và con gái cũng tham gia các buổi liên hoan với nhóm bạn. Trong nhà chỉ bật ngọn đèn nhỏ, chú chó già Leo 12 tuổi đang ngủ bình yên. Cả ngày, Leo nằm ở ban công chờ gia đình chủ rồi ngậm con búp bê cũ tha khắp các phòng thay cho cuộc đi dạo hôm nay. Khi mà trời lặng và trời tối dần, đèn cả miếng nhỏ trong nhà tự động bật sáng. Nhưng vẫn chỉ có mình Leo ngủ trong căn nhà tỉnh lặng May mắn thầy, càng nhiều tuổi, chú càng dễ chìm vào giấc ngủ Leo đang say giấc và mơ một giấc mơ của Animora Banco Nhờ giấc mơ đi dạo của Banco, Leo lại được chơi đùa vui vẻ như trong mơ Bíp bíp, bíp bíp Lúc đó, chú nghe thấy tiếng mở khóa Leo đang đắm chìm trong giấc mơ nên chẳng dễ gì tỉnh dậy. Theo phản xạ, Leo mở mắt một lúc khi nghe tiếng người đến, nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Không hiện mà cả nhà cùng về một lúc. Sao hôm nay tự dưng biết đường về nhà trước nửa đêm thế? Ông bố đứng ở tủ giày nói với con gái và con trai. Đúng rồi, mẹ tưởng hai đứa kiểu gì cũng về muộn hơn bố mẹ cơ. Hay là lớn rồi. Bà mẹ cũng hô theo. "Trả có lý do gì vậy? Hôm nay con không thấy vui thôi. Có những ngày như thế mà." Cô con gái đáp qua loa. "Leo, cả nhà về rồi đây." Cô không khỏi giày mà gọi tìm Leo. "Chắc mình về muộn nên nó dỗi đấy, cứ ngủ mãi thôi, chẳng buồn chào ai cả." "Còn chẳng ăn tí nào nữa." Cậu con trai bật đèn trong phòng khách và kiểm tra bát thức ăn của Leo trước tiên. "Chị đừng đánh thức Leo, nó đang ngủ ngon mà." Biết rồi, mà cả nhà nhìn này, cô con gái không cởi áo khoác ngoài, ngồi sát bên Leo cười khúc khích và gọi cả nhà. "Nhìn thế, cả nhà nhanh chóng ngồi xem xung quanh Leo. Leo đang nằm trên đệm, duỗi thẳng đôi chân ngắn của mình lên trần nhà, khu khu theo nhịp như thể đang chạy vậy, thậm chí còn nở một nụ cười trên môi. Chắc nó đang chạy nhảy trong mơ, cưng quá đi." Cậu con trai sẵn xít lấy điện thoại ra quay lại. Chân đầu thế cũng chẳng chạy được nhiều Tội nghiệp Chắc nó muốn chạy nhảy lắm mới mơ thế này Ông bố bỗng nhiên thấy rưng rưng Từ khi nuôi Leo Anh nhạy cảm quá đấy Lúc nuôi bọn trẻ Anh có thế đâu nhỉ Bà mẹ quả trách Hay là mình đi dạo đi Lâu lắm rồi cả nhà không cùng nhau đi dạo Dưới khu nhà mình Mới một lúc trước Còn ngủ say như chết Thế mà chị thoáng nghe thấy từ đi dạo Leo đã mở to mắt tỉnh dậy. Vừa ngủ dậy đã thấy cả nhà về, chứ không biết phải chào ai trước nên cứ đứng im một chỗ, vẫy vẫy chòm lông đuôi đã rụng quán nữa. Ngày cuối năm, ngày cuối cùng của năm, Bách Hoa đã đóng cửa, nhân viên tập trung ở sảnh tầng 1 để cùng nhau xem lễ trao giải giấc mơ của năm. Những chiếc kệ trống ba tủ trưng bày được đẩy sát vào tường, rồi họ mang ghế xếp từ nhà kho ra, Bày biện lại thành một không gian khá lý tưởng để thưởng thức chương trình cùng nhau. Xem lễ trao giải ở cửa hàng cùng mọi người là thú vị nhất đấy. Một tệ in trên tầng 5 ngồi ở hàng ghế sau cùng với các nhân viên khác đang lấy đồ ăn nhẹ mang theo. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng họ vẫn đến cửa hàng để xem lễ trao giải trên màn hình lớn. Có người đưa cha mẹ lớn tuổi đến cùng, có người thì ôm mèo tới, người khác thì dẫn con gái nhỏ theo. Lũ yêu tình, chắc hẳn do Motein mời đến, đang bày náo loạn tứ tung, góp phần vào bầu không khí huyên náo. Chúng hát bài ca lao động mà chúng thường hát khi đóng giày. Mockberry bịt tài lại như không thể chịu nổi sự ẩm ỉ đó. Penny phấn chấn siết bao trước những khi, trước không khí lễ hội và thức ăn ngon ngập tràn. Trong khi đó, đầu đời gách loay hoay với hướng dẫn sử dụng máy chiếu cả nửa tiếng đồng hồ để chiếu lễ trao giải lên màn hình lớn ở sảnh. Hôm nay, ông bận quần jeans thoải mái cùng áo phong dài tay vừa vặn. Đâu là ghét? Ngày xong chứ vậy? Hay để tôi làm cho nhé. Cứ thế này thì bỏ lỡ phần đầu mất. Tôi muốn ngắm qua qua strip land xinh đẹp rạng ngời, không muốn lỡ một khung hình nào đâu. Speedo thiếu kiên nhẫn, rung chân dục dã. Sắp xong rồi đây, mà sao màn hình vẫn một màu đen nhỉ? Châu Lê Gót có vẻ vẫn muốn tự mình xoay sở. Lễ trào dạy đã bắt đầu được gần 30 phút rồi, bây giờ chắc đang là giải nghệ sĩ mới rồi đến giải bestseller tháng 12, mà cái đó thì không cần xem cũng được, kiểu gì cũng lại là, là ngài Nicholas thôi. Nghe đó nói vậy, lần này đến được Penny thấy sốt rụt, cô tò mò về người nhận giải bestseller hơn bất kỳ giải nào khác. Ai cũng cho rằng sẽ lại là ông già Noel nhận giải, nhưng khi nghe Dolores nói Penny hy vọng giải thưởng năm nay sẽ thuộc về Animora Banco. Tất nhiên, ai nhận nói không quan trọng, nhưng khi nghĩ đến những chú chó háu ăn Banco đang nuôi và những bộ quần áo cũ nát, Penny thầm mong ít nhất trong năm nay hãy để anh nhận số tiền thưởng. Đúng lúc đó, Penny thấy hai sợi dây cáp bị cắm ngược đầu. Nhưng lúc Đô La Gết đang học lại tờ hướng dẫn, cô vợ đến rót thêm nước cho ông rồi nhanh chóng đổi lại hai đầu cáp. Ngài Đô La Gết ơi, được rồi này. Hả, tôi làm được rồi đấy. Thấy chưa, đã bảo tôi cũng không mù mấy móc mà. Đáng nhẽ quê đờ phải ở đây để thấy cảnh này mới phải. Penny nhanh chóng ngồi vào ghế trống giữa Montgomery và Đô La Gết. Hình ảnh để trao giải được chiếu nét mịn trên màn hình cực lớn. Máy quay đang li qua hội trường chật kín những nhà sáng tạo giấc mơ trong trạng phục đẹp nhất của họ. Ví cầu Myers ngồi một góc, chăm chăm nhìn màn hình và nhấp từng ngụm rượu mạnh. Đáng nhẹ, tôi cũng phải ở đó. Ông đã ngà ngà say. Có cả trẻ con ở đây mà chú ngồi uống rượu, thật chẳng ra sao. Mockberry ngồi phía trước màn hình, quay lại nhìn Myers cách móc. Cô thì làm sao hiểu được lòng tôi? Mayer say như biến thành người khác vậy. Nhưng tại sao chú Mayer lại bỏ việc trở thành nhà sáng tạo giấc mơ ạ?" Penny hỏi Mockberry. "Chị cũng thắc mắc, sao chúng ta lại bị đuổi khỏi sao chúng ta lại bị đuổi khỏi trường nhỉ? Mặc dù không tốt nghiệp đại học cũng vẫn có cách để trở thành nhà sáng tạo mà, tiếc nuối đến vậy sao lại phải từ bỏ chứ?" Mockberry cũng tò mò thử chờ đến khi chú ta say thêm để để hỏi xem sao. Những nhà sáng tạo giấc mơ nổi tiếng đang xuất hiện trên màn hình, đám đông bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Cậu nhìn thấy không, Wow Sleepland hôm nay cũng đẹp hết sảy. Kiss Oh, Kiss Grover lại cạo trọc đầu rồi à. Thầy Bảo lại đang thức tỉnh, chẹp chẹp. Mọi người cùng nhìn màn hình và bình luận sôi nổi. Lúc này Máy quay hướng về phía người dẫn chương trình trên sân khấu Quý khán giả thân mến Quý vị đang theo dõi chương trình Lễ trao giải giấc mơ cuối năm Được thực hiện tại trung tâm nghệ thuật Mỏng Mơ Không khí nơi đây đang rất náo nhiệt Hothorn Demona Vừa nhận giải nghệ sĩ mới Vẫn đang khóc vì xúc động Tại ghế ngồi của mình Xin chúc mừng Hothorn Demona Người dẫn chương trình đằng nửa gửi một trang bầu tay Về khu vực khách mời đang ngồi Thưa quý vị Thưa quý vị Lúc này đã khá muộn, giải thưởng tiếp theo sẽ là giải bestseller của tháng, tác mờ của ai được bán chạy nhất trong tháng 12 này. Liệu có phải là ông già Noel một lần nữa? Nếu vậy, ông sẽ đạt kỷ lục phi thường giành giải thưởng này 15 năm liên tiếp. Chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình xem những đề cử cho giải thưởng này nhé. Ngay lập tức, màn hình chuyển thành bốn hình ảnh nhỏ của bốn nhà sĩ được đề cử. Nicholas vắng mặt nên nhãn hắn của ông được thay bằng dòng chữ Santa Claus. Ba ứng viên còn lại thoáng ngỡ ngàng khi máy quay chiếu tới. Kiss Grower, nhà sáng tạo những giấc mơ tình cảm và lãng mạn, nhướng miệng cười xoa xoa mấy đầu cạo nhẵn. Celine Gluck, nổi danh với series khoa học viễn tưởng, sau chút bất ngờ cũng ôm vòng ôm gió với máy quay khiến đám đông hò reo. Gì cơ ứng viên cuối cùng bất ngờ đến mức mặt trông như bị hốc xương. Không thể nào, Animora Banko. Spidol ngồi ngay sau Penny, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi hét lên. Mặc dù là quản lý tầng 4, anh cũng không hình dung nổi Animora Banko lại được đề cử cho giải này. Đúng như dự đoán của Dragat, tim Penny đập rộn ràng khi thấy Banko được đề cử. Người dẫn chương trình ngừng lại ít phút, hắng giọng và bắt đầu nói. "Ehem. Vậy tôi xin được công bố Nhà sáng tạo giấc mơ được yêu thích nhất trong tháng 12 là Penny nắm chặt tay, "Làm ơn, làm ơn." Dora là Get ngồi bên cạnh cũng nuốt nước bọt căng thẳng chờ đợi. "Cực kỳ bất ngờ, chúng ta có người nhận giải mới năm nay. Giải bestseller của tháng đã thuộc về Animora Banco." Người dẫn chương trình vừa dứt lời, những tiếng hò reo xen lẫn ngạc nhiên nổ ra đây đó. Penny và Dora Get vui mừng hân hoang. Ban cầu, xin mời anh lên sân khấu Có ai đó lây cho anh ấy tỉnh giúp tôi được không? Anh ấy ngạc nhiên đến mức khóa đá rồi kìa Ban cầu, bối rối trước lời mời của người dẫn dương trình Bước lên sân khấu, nhận phong bì giải thưởng mà vẫn há hốc miệng vì bất ngờ Bộ vest như vừa được thuê ở tiệm đồ cũ Tuy hơi rộng một chút, nhưng lại hợp với anh Anh hãy cho chương, anh hãy cho người hâm mộ biết cảm xúc khi được nhận giải này đi người dẫn chương trình dí dỏm thúc giục. Vâng, vâng, tôi tôi chưa từng nghĩ đến việc được nhận giải thưởng. À, thật ra tôi cũng nhận thấy tháng này bán được khá nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn, nhất là những vị khách quen của tôi là Leo, đen, Lucky, trắng, Ajitan, Mandu, Sarangi, Nana, Choco. À, tôi xin lỗi, kể tên chúng thì hết cả chương trình mất nên đừng xin dừng ở đây. Mấy đứa ơi, tuy mấy đứa không xem được chương trình này nhưng anh rất hạnh phúc khi được gặp mấy đứa. Anh còn được nhận giải thưởng nữa. Ban Cầu giờ phong bì giải thưởng lên, anh sẽ dùng số tiền này để làm ra nhiều giấc mơ đẹp nữa, nên đừng đau ốm, phải ăn ngon ngủ kỹ và sống thật lâu nhé. Ban Cầu có vẻ đã hết căng thẳng khi gọi tên những người bạn đồng vật của mình. Anh phát biểu cảm nghĩ thật trôi chảy. Bài năm trước, ước mơ của tôi là được trưng bày sản phẩm của mình trong bách hóa giấc mơ của ngài Dollegat. Và mong ước đó mới trở thành hiện thực cách đây vài năm thôi. Tôi không thể tin có ngày mình nhận được giải thưởng. Ngài Dollegat, ngài có đang xem chương trình không? Rất cảm ơn ngài đã tin tưởng và ký hợp đồng với một người Tây trắng như tôi. Khi Dollegat được xướng tên, đám đông trong cửa hàng hò reo nhiệt liệt. Ơ, thế còn tên tôi? Chỉ có Speedo càng nhằn thấy vô lý. Và ngài Nicholas, ông già Noel của tất cả chúng ta, ngài đang xem ở nhà đúng không ạ? Từ nhỏ cháu luôn muốn khi lớn lên được trở thành người tạo ra hạnh phúc cho trẻ em và động vật. Và rồi cháu đã được biết ngài, ngài đã luôn kiến tạo những giấc mơ khiến trẻ em được hạnh phúc. Cháu khao khát được giống như ngài nên đã theo chân ngài chuyển vào ở trong núi tuyết và quyết tâm làm những giấc mơ cho động vật. Nicholas, cháu biết sáng nào ngài cũng đem thức ăn và củi đến để trước cửa nhà cho cháu. Nếu không có ngài thì chắc chắn cháu đã không thể chịu đựng được cái lạnh và cái đói." Nicholas đắn kinh, "Từ bây giờ cháu sẽ nhận giải Best Seller của tháng, nên từ năm sau ngài phải nhận giải Grand Prix nhé. Cháu sẽ mua rượu ngon và ghế lều của ngài chơi." Người dẫn chương trình đang trà dấu là cháu nói nhiều quá. <cười> Khán giả cười vang. Tôi xin kết thúc ở đây, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới. Khi anh trở về trường hồi, mọi người tặng anh những tràng pháo tay chân thành giòn giã. Việc anime Moraband câu đạn giải đã làm nổ ra những biến động nho nhỏ trong suy đoán của mọi người. Các nhân viên bắt đầu dự đoán lạ và suy tính xem người nhận giải tiếp theo sẽ là ai. Mateo In và Victor Myers đã say, sôi nổi thảo luận với nhau ở một góc Liệu ai sẽ giành giải Grand Prix năm nay nhỉ? Chắc vẫn là một trong năm đại ca đại tổ thôi Chắc chắn rồi Khả năng cao rừng nhiệt đối sống của Wawa Slipland sẽ đạt giải mỹ thuật Nên Kitslumber, Kitslumber hoặc Jasnu Otra sẽ nhận giải Grand Prix Lúc nào cũng là họ Lũ vênh váo Sao chút lại bỏ qua Agan Coco với Doge Inmote Mote in tò mò Cậu thử nghĩa xem, Doge, ngày giải, ngày lễ trao giải cũng không thèm đến dự. Năm nay cũng không ra mắt tác phẩm mới nào. Còn bà Coco thì nhiều lần nhận giải Grand Prix rồi, mà nội dung năm nào cũng giống nhau. Năm nay khó đấy. Chờ xem. Mote in. Grand Prix năm nay chắc chắn sẽ là đại bàn bay trên vách đá của Kitslumber hoặc là hoáng đổi cuộc sống 7. Một tháng sống như kẻ ta từng bắt nạt của Yashnu Yashnu. Ultra Đúng như Victor Myers phân tích Giải mỹ thuật đã thuộc về rừng nhiệt đới sống Của Wawa Slipland Trên màn hình Họ chiếu một đoạn phim ngắn Giới thiệu tác phẩm đoạt giải của Wawa Slipland Rừng nhiệt đới do cô tạo ra Mang vẻ đẹp không thuộc về thế giới này Cô không chỉ sử dụng những sắc màu rực rỡ Mà còn đặc tả những góc độ Của khu rừng nhiệt đới Ở những thời điểm và hướng nắng khác nhau Lung linh đầy bí ẩn Penny hoàn toàn hiểu tại sao cô xứng đáng với giải thưởng này. Không, không, nếu tôi là ban giám khảo, tôi sẽ không trao giải mỹ thuật cho tác phẩm mà sẽ trao cho bản thân qua qua Sleepland. Cô ấy còn đẹp hơn cả giấc mơ nữa. Khi con ma khả ái của qua qua Sleepland xuất hiện trên màn hình, Spidow như bị hút chặt vào đó. Chẳng đà nào, Spidow, anh chắc, anh trắng hết cả màn hình rồi. Viktor Meyer Stalen trong cơn say xỉn. Mà anh buộc tóc lên nhùm cái đi, tóc rụng rơi đầy sàn nhà. Hồ thôn để Mona nhận được giải kịch bản sao giải nghệ sĩ mới nên xúc động đến mức không nói được lời nào. Cô đã giành được cả giải kịch bản hay nhất và giải nghệ sĩ mới của năm cho tác phẩm cô đọc trước đông người. Trong giấc mơ ấy, ta sẽ bị đối xử thờ ơ không hệt như không hề tồn tại. Cô được người khen vì sáng tạo ra một giấc mơ có khả năng khuyết đại những tình cảm sâu kín trong tâm khảm. Nó đã khắc họa rất sâu sắc tâm lý khao khát sự quan tâm, chú ý của con người hiện đại khi bị đặt trong tình cảnh cô đơn đến cùng cực. Nhưng với Gilmore dường như không hề nghĩ như vậy. Nhạt nhẽo hết sức, từ hồi tôi 3 tuổi đã có giấc mơ như thế rồi, thay tên đổi họ rồi lại bảo là cho ra sản phẩm mới, có thể lừa được ban giám khảo chứ chắc chắn không qua được mắt tôi đâu. Cuối cùng, lễ đào giải năm nay chỉ còn lại giải Grand Prix, chưa được công bố. Mote-in chạy đôn chạy đáo suốt cả buổi phát sóng, hỏi mọi người xem họ nghĩ Kitslumber hay Yacht-Nuitra Ultra có khả năng giành được giải Grand Prix cao hơn. Nào Penny, cậu chọn ai? Chọn đúng thì có thưởng gì hay sao? À đúng rồi, năm nay là năm đầu tiên cậu ở đây nhỉ? Nhân viên nào đoán trúng dạy Grand Prix sẽ được tặng một phiếu quà tặng. Với phiếu này cậu có thể tùy chọn bất cứ giấc mơ nào trong cửa hàng. Đây mới là điều mọi người khoái nhất ở lễ trao dạy cuối năm đó. Thật vậy sao ạ? Penny ngạc nhiên nhìn Dollar Girl đang ngồi bên cạnh. Ông trả lời với vẻ mặt không biết nên cười hay nên khóc. Năm ngoái tận hơn 100 người đoán trúng dạy Grand Prix làm ta mới đầu xuân năm mới mà cứ ngỡ mình sạc nghiệp tới nơi. Sao ai nấy đều chọn những giấc mơ đắt nhất thế giới không biết. Suy nghĩ hồi lâu, Penny bèn viết nên, bèn viết tên Kiss Slumber lên mảnh giấy mà Montein đưa cho. Trên đó, ngoài Kiss Slumber và Jazz New Ultra, còn nhiều cái tên của những nhà sáng tạo mà Penny không hề biết đến. Mockberry đã chọn một nhân vật hoàn toàn xa lạ. Chef Grandbon. Chị Moberry, Chef Grandbon là ai vậy ạ? À? à, ông chủ cửa hàng quen của chị. Ông ấy chuyên sáng chế những giấc mơ ẩm thực cực kỳ có ích cho chị trong quá trình giảm cân. Kể cả khi đang ăn kiêng, chị vẫn có thể thoải mái chén khoai tây chiên trong giấc mơ. Chỉ có điều là lúc tỉnh dậy chị lại muốn ăn nhiều hơn. Mà không sao, với chị, ông ấy vẫn là người giỏi nhất. A, bắt đầu công bố giải Grand Prix kìa. Đã đến lúc màn biểu diễn chúc mừng kết thúc, người dẫn chương trình một lần nữa xuất hiện trên sân khấu, đã thay một bộ đồ sang trọng khác để công bố giải Grand Prix của năm. Giờ đây, trên tay tôi là thông tin của hai nghệ sĩ được đề cử giải Grand Prix năm nay. Không biết giấc mơ nào tuyệt vời nhất trong năm nay đây người dẫn chương trình từ từ rút trong phong bì ra tờ giấy in tên hai ứng viên. Ồ, oh, là hai người này. Tôi sẽ công bố ngay tên hai người đề cử. Thưa quý vị, đó là đại bàn bay trên vách đá của Kids Lumber và hoán đổi cuộc sống 7 một tháng sống như kẻ ta từng bác nạt của Jasper New Ultra. Dự đoán của Vic Gilmore quá chính xác, nhân viên tầng 2 nháy cẩn lên nhìn cho quản lý của mình một tràng pháo tay nhiệt liệt. Myers nhếch miệng cười đáp ý. Giải Grand Prix sẽ thuộc về một trong hai nghệ sĩ được đề cử trên. Tôi như đang nghe thấy tiếng người hâm mộ khắp nơi vui mừng hoan hô, hô vang tên của hai nghệ sĩ này. Quý khán giả đang ngồi trước màn hình cũng cùng hô tên người mình cổ vũ nhé. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, năng biên bắt hái lập tức hô vang, Slammer và Ultra Penny cũng hô to slumber bắt chước đồng nghiệp, cô thấy phấn khích khi đang ở sân vận động xem, như đang ở trong sân vận động xem trận chung kết. Giấc mơ xuất sắc nhất năm nay, giải Grand Prix tranh giá thuộc về. Người dẫn chương trình dừng lại, tiếng vỗ tay càng to và nhanh, như thể đám đông có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Khi toàn màn và căng thẳng đạt đến điểm sôi, người dẫn chương trình nuốt nước bọt nhìn vào máy quay và hô to hết sức có thể. Giải Grand Prix năm nay thuộc về đại bàn bay trên vách đá của Kix Lumber, thưa quý vị. Tiếng hoan hô và tiếng thở dài nổ ra cùng một lúc, Penny ôm lấy những người cùng viết tên Kix Lumber vào giấy và nhảy vòng quanh. Có cả những người lạ là người nhà của ai đó, nhưng ai nấy đều hoan hoan chia sẻ niềm vui sướng này. Mao Tai in quây áo khoác trên bằng trên đầu ăn mừng, còn Spidow thì dựa vào một góc tường đau khổ. Hình như anh ta đã chọn Just New Ultra. Không chỉ trong bách hóa giấc mơ, cả cơn hiểm đều vang lên tiếng vui mừng náo nức. Penny thoáng thấy một nhóm Notiloka ùa ra khỏi cửa hàng, reo hò vui sướng. Cô nghĩ chắc chắn trong đó sẽ có Asam, cậu ấy là fan cuồng của Kits Lumber. Kits Lumber ở phía ghế ngồi đang ôm Just Snow Ultra và nhận lời chúc mừng chân thành từ cô rồi chậm rãi bước lên sân khấu. Trong khoảnh khắc, máy quay bắt được hình ảnh Wowaslipland lấy tài kiếm mỉm vui mừng cảm kích như thể chính mình được nhận giải vậy. Những nhà phê bình cho rằng tác phẩm đã xuất sắc diễn tả nỗi tuyệt vọng của chim đại bàng trong khoảnh khắc rơi xuống từ một vách đá bấp bên, sau đó đột ngột xải cánh và bay thẳng lên không trung bất tận. Xin chúc mừng anh Slumber. Trong khi Kix Slumber di chuyển từ từ lên sân khấu, người dẫn chương trình trầm rãi đọc từ phần giới thiệu tác phẩm. Cuối cùng, Kix Slumber đã lên đến sân khấu, chỉ riêng sự xuất hiện của anh đã khiến cả hội trường đột nhiên im ắng. Bởi làn da ngăm đen khỏe mạnh, đôi lông mày rậm, quai hàm rõ nét cùng đôi mắt đen sáng, anh đứng dở vào đôi nạn của mình. Anh khuyết tật từ bé Sinda đã không có phần dưới đầu gối phải Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn khoảnh khắc có được niềm binh hạnh lớn lao này Slumber bắt đầu nói Giọng anh hơi rung vì xúc động Nhưng ai nấy đều bị choáng ngợp trước thần thái của anh Tôi nghĩ mình đã có quá nhiều bài phát biểu rọc khuôn rồi Nên hôm nay tôi muốn nói một chút về bản thân mình Có thể sẽ hơi nhàm chán với quý vị Khi kích Slumber mở lời Ngay đến cả Mô Tê-in đang luôn mồm cười nói cũng phải yên lặng lắng nghe. Như quý vị đã thấy, tôi không được lành lặng như mọi người. Slumber nâng chiếc nàng chỉ vào chân phải của mình. Năm 13 tuổi, dưới sự dẫn dắt của sư phụ, lần đầu tiên tôi đã làm ra giấc mơ trở thành động vật. Đó là giấc mơ trở thành cá voi sát thủ rẻ sống Thái Bình Dương mà mọi người đều biết. Những tiếng cổ vũ khe khẽ phát ra từ khán đài. Khi mọi người hết lời khen ngợi và nói rằng họ thấy tự do gia tộc cùng khi mơ giấc mơ của tôi, tôi khi đó còn nhỏ đã nghĩ về sự hoàn hảo của tự do. Tôi có thể đi, có thể chạy, có thể bay trong giấc mơ của mình, nhưng khi tỉnh giấc, tôi không thể làm bất cứ điều gì trong số đó. Cá voi vùng vẫy dưới đại dương không thể tự do trên mặt nước, đại bàng bay lượn trên trời cao không thể tự do dưới biển. Tất cả con người hay sinh vật trên trái đất này đều đang tận hưởng những tự do giới hạn của mình, chỉ khác nhau ở mức độ hay hình thức mà thôi." Kiss slumber lần lượt nhìn máy quay và khán giả. "Các bạn thấy mất tự do nhất khi nào?" Anh dừng lại và hỏi như thế đang trò chuyện với đám đông đang nhìn mình. "Dù thứ đang kìm hãm các bạn là không gian, thời gian hay khiếm khuyết thể chất giống tôi, xin đừng quá tập trung vào điều đó." Hãy tìm kiếm điều khiến các bạn cảm thấy được tự do trong suốt phần đời còn lại. Trong quá trình đó sẽ có những ngày các bạn cảm thấy bấp bênh, giống như đứng trên mép vực. Đối với tôi, đó chính là năm nay. Để thực hiện được tác phẩm này, đã hàng nghìn hàng vạn lần tôi phải mơ thấy mình rơi xuống vách đá. Tuy nhiên, chỉ khi tôi quyết tâm xải cánh vươn lên mà không nhìn xuống vực thẳm, Tôi mới có thể hoàn thành giấc mơ trở thành đại bản tung cánh. Tôi hy vọng các bạn cũng tìm được khoảnh khắc như vậy trong đời. Và nếu giấc mơ tôi tạo ra có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn, tôi không cần mong điều gì hơn thế nữa. Cảm ơn tất cả vì giải thưởng tuyệt vời này. Một tràng pháo tay nổ ra như sấm, tiếng trầm kim lặng như thể đã kết thúc bài biểu, bài phát biểu dài của mình. Và ra dấu cảm ơn người dẫn chương trình đã không ngắt mạch. Rồi anh nhìn mấy quay và tiếp tục. Bà hôm nay nhất định tôi phải nói điều này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Wow World Slipland đã hỗ trợ sáng tạo bối cảnh cho giấc mơ của tôi. Xin dành tất cả ánh quang này cho em vì những biển sâu trời cao và cả những cánh đồng xanh ấm áp mà em đã ban tặng. Tôi mong được đồng hành cùng em suốt chặng đường dài trước mắt. Cảnh qua qua Slipland xúc động rưng rưng được chiếu trên màn hình, khán giả vẫn tiếp tục hò reo và cổ vũ. Ôi chúa ơi, thật là một cặp đôi tuyệt vời." Mockberry vui mừng. Spidow ngồi thấp xuống trước màn hình. "Kính thưa quý khán giả trên khắp cả nước, giải Grand Prix năm nay đã thuộc về Kiss Slumber. Đây thật sự là một đêm tuyệt vời đối với những fan trung thành của Slumber." Người dẫn chương trình tiếp lời, Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Một lần nữa xin gửi lời chào tới quý vị. Tôi là Pamadi Han. Chúc quý vị một năm mới với thật nhiều giấc mơ đẹp. Lễ trao giải tuy đã kết thúc nhưng trong bách hóa vẫn còn náo nhiệt. Mọi người mãi mê chia sẻ nốt những cảm xúc hân hoan, một berry rất hào hứng và ngạc nhiên chứ kìa. Chị ấy còn trò chuyện vui vẻ với lũ yêu tinh nữa. Ồ, mấy bò còn chạy tốc giúp tôi sao? Ma Berry soi qua soi lại bằng chiếc gương cầm tay nhỏ, "Cảm ơn Lucy tin đã chải gọn lại mái tóc xù của mình. Tóc tôi giờ trông đẹp, đen bóng. Tóc quang không thấy đâu nữa rồi. Cảm ơn nhé." Penny như ngửi thấy mùi si xì đánh giày phản phất trên tóc chị, nhưng cố làm ra vẻ không biết gì. Penny định hỏi Vicom Myers về việc ông bị đuổi khỏi trường đại học, nhưng ông quá say nên đã ngủ rồi. Cô đành chờ đợi cơ hội khác vậy. Đởgạt lặng lẽ đứng dậy, nhẩm đếm số phiếu quà tặng dành cho những người trúng giải đoán trúng giải Grand Prix. Benny thấy số phiếu ông đang cầm nhiều hơn rất nhiều so với số người đoán trúng. Có lẽ hôm nay sẽ là một đêm giàu thừa sung túc cho tất cả mọi người. Không biết từ lúc nào, những Noti Luca đi dạo trên phố thấy bách hóa giấc mơ vẫn sáng đèn nên bước vào. Cùng với những vị khách tò mò không biết chuyện gì xảy ra nên cũng gấp cũng vào góp vui. Trong bữa tiệc giấc mơ thực sự là một lễ hội. Đồng hồ lúc này chỉ còn thiếu 1 phút nữa là điểm nửa đêm. Nào, 30 giây, 10 giây, 5 giây. Đồ La Gét bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Có lẽ Penny sẽ không bao giờ quên được đêm giao thừa năm nay, được bao quanh bởi bao trái tim đồng ấm. yesterday và vòng benzen. Đó là sáng sớm một ngày thứ sáu, chàng trai ngồi bên bàn máy tính cạnh cửa sổ liên tục nhìn màn hình rồi lại nhìn ra ngoài. Một lớp bụi bốc mùi ẩm mốc bám trên tấm lưới chống côn trùng hen chỉ. Anh mở toang cả lớp lưới rồi hít thật sâu bầu không khí sớm mai. Anh đưa tay dụi đôi mắt khô để lòng tỉnh lại. Người dân từ khu chung cư lớn gần đó đang rào bước tới ga tàu điện ngầm, băng qua con ngõ nhỏ nhà anh. Tầng trệt nơi chàng trai đang sống, chỉ cần thấp hơn chút nữa sẽ gọi là tầng bán hầm. Nếu được là tầng bán hầm, có khi lại hay, tiền thuê nhà sẽ rẻ hơn 50.000 won một tháng. "Ừ, mình đang trên đường đi làm, hôm nay gặp nhau chứ? Thứ sáu mà." Bên ngoài, tiếng người vừa đi vừa gọi điện thoại. Tiếng bước chân hối hả đè kịp tàu, thật hợp với ngày thứ sáu. Lòng anh đầy rối bời không tả khi nhìn những bóng hình chuyển động đấy. Chỉ có mình là đang sống không ra dáng con người, nhốt mình trong nhà từ bấy đến nay rồi, nói là làm nhạc, mơ cao mà tài thấp, làm mình sao? Giá ai đó nói cho mình biết đến đâu là tham lam, đến đâu là đam mê. Trước buổi thử giọng khó khăn lắm mới có được Anh dốc lòng sáng tác một bài hát, nhưng chẳng có ca khúc nào viết ra mà anh thấy vừa ý. Chàng trai muốn trở thành ca sĩ, trong đời anh chưa từng có giấc mơ nào khác. Hồi còn nhỏ, anh đầu quân cho một công ty giải trí tầm trung nhưng không thể ra mắt. Giờ đây, ở tuổi 29, tuổi thanh xuân cũng sắp thấm thoát rời bỏ anh rồi. Đầu năm nay khi chuyển qua làm bán thời gian và thỉnh thoảng đăng các clip nhạc lên mạng xã hội, Một bài hát của anh nhận được khá nhiều sự chú ý, thậm chí anh còn nhận được lời mời thử giọng từ một công ty giải trí khá lớn. Nhưng kết quả sau đó đã đưa anh trở lại vạch xuất phát. Giọng anh chưa có màu sắc riêng, hay anh thử sáng tác và hát các khúc của chính mình xem sao? Lúc đó chúng ta sẽ thử lại, chúng tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh nằm bệnh như điên để có đủ tiền trang trải cuộc sống. Muốn đăng ký học sáng tác hay học một nhạc cụ cho bài bản, nhưng anh chẳng có đủ tiền lẫn thời gian. Hiểu hoàn cảnh của mình, anh cài một chương trình sáng tác trên chiếc máy tính cũ rồi mày mò tự học sáng tác. Có tháng chi tiêu còn quá cả số tiền kiếm được, tháng nào phải thắt lưng buộc bụng lắm thì mây ra anh mới có thể để dành được vài chục nghìn won. Đã cố gắng biết bao nhiêu mà anh vẫn dậm chân tại chỗ, cuộc sống không chút nào cải thiện thử hết giai điệu này sang giai điệu khác, anh hát cho đến khi họng khô rát. Chẳng còn bao nhiêu thời gian để hoàn thiện ca khúc trước ngày thử giọng. Anh cần một giai điệu thật bắt tai, cảm giác như chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là sẽ ra được một bài hát ưng ý. Anh cứ trằn trọc suy nghĩ mãi cho đến sáng. Mí mắt đầu nhức, bụng đói cồn cào, ở nhà lại chẳng còn gì ăn được. Tuy có cửa hàng tiện ích gần nhà, nhưng anh không thích ra đúng ra đó đúng giờ cao điểm. Mắt mũi thâm quầng, một mình giữa đám đông hối hả chẳng hề chịu chút nào. Anh thôi không nhìn nữa mà chỉ lắng nghe âm thanh bên ngoài bằng đôi tai. Tiếng bước chân, âm thanh lao xao của đám đông luôn cho anh một nguồn cảm hứng dạt dào. Anh bắt đầu gõ những phím trên chương trình soạn nhạc, mô phỏng thứ âm thanh đó, từng nốt từng nốt. Anh còn thử tạo ra một tiết tấu lập với tiếng nói chuyện điện thoại của người đi ngang qua khi nãy. Anh muốn tái hiện nỗi mong đợi cuối tuần, sự thanh thơi của dân công sở mỗi lúc tan ca, nhưng không nắm bắt được tinh thần. Niềm vui cuối tuần là thứ anh không trải nghiệm nên chẳng tài nào diễn tả được. Chàng trai đã phải lựa chọn, phải từ bỏ thứ này để có được thứ kia. Anh đã từ bỏ cuộc sống thông thường mà ở lứa tuổi anh mọi người vẫn có Nhưng anh không thể từ bỏ giấc mơ ca hát của mình Mong ước đó giờ đây đã thành một phần con người anh Anh không thể hình dung nổi mình sẽ ra sao nếu không có nó Anh đành chấp nhận con người vốn có của mình Anh tiếp tục sáng tác trong căn phòng chật chội Chiếc máy tính cũ kêu vo vo như sắp nổ đến nơi do phải chạy chương trình quá nặng Chán nản Anh đóng hết mọi cửa sổ chương trình đang làm rồi mở trang tìm kiếm, gõ bất kỳ từ gì nảy ra trong đầu. Khi bất bối trong lòng, khi cảm thấy mình chẳng là gì cả, khi có ước mơ nhưng không có tài năng. Có rất nhiều câu hỏi tương tự nhưng chẳng có lấy một câu trả lời mà anh đang tìm kiếm. Nhất định phải thành công sao? Còn cố gắng tới lúc, tới tận lúc này chẳng phải đã là một thành tựu? Nhưng đó không phải điều anh muốn nghe lúc này. Anh mở lại trang tìm kiếm gõ nguồn cảm hứng, inspiration. Như thế làm vậy thì cảm hứng sẽ tìm đến anh. Cảm hứng, một ý tưởng độc đáo kích thích sự sáng tạo. Thứ anh vẫn hằng ao ước nhưng chưa thể có được. Anh vẫn biết việc tìm kiếm vô vơ trên internet không giúp gì, nhưng lúc này, như người sắp chết đuối, "Nếu ông đọc một cẩm râm anh cũng muốn bám lấy." Anh thử đổi từ khóa cụ thể hơn, cách tìm cảm hứng. Hàng chục video và trang tài liệu hiện ra, anh đan chuột, cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ đang ập đến. Bà ngay sau đó mắt anh đã dán chặt vào một trang web. Những thiên tài tìm cảm hứng trong giấc mơ. Theo cuốn tự truyện của Paul McCartney, và Debussy mà McCartney đã viết yesterday trong giấc mơ của mình. Ngay khi tỉnh giấc, ông vội vàng chơi lại giai điệu đó trên piano để khỏi quên. McCartney băn khoăn không biết liệu có phải mình đã nghe thấy ca khúc này ở đâu đó rồi giai điệu in sâu vào tiềm thức này trỗi dậy hay không. Suốt 1 tháng trời, tôi tìm đến những người trong ngành để hỏi liệu họ đã từng nghe ca khúc này chưa. Như tìm đến đồn cảnh sát để trả lại của rơi vậy. Sau nhiều tuần liền không có ai nhận, tôi mới dám nghĩ ca khúc đó là của tôi. Nhiều kiệt tác bất hủ như Yesterday của Paul McCartney đã được sáng tác trong giấc mơ như vậy đó. Dạng lực. Lý thuyết benzene của nhà hóa học người Đức Kekulé rất nổi tiếng, có một giai thoại nói rằng Kekulé đã nghĩ ra cấu trúc của benzene trong khi mơ thấy một con rắn tự cắn vào đuôi của mình. Từ đó, ông đã nghĩ ra hình vòng, phá vỡ niềm tin không thường đàn, cấu trúc phân tử có hình dạng một đường thẳng. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, càng cố gắng đọc, mí mắt anh càng nặng trĩu. Chàng trai ngủ gật trước màn hình máy tính, anh vẫn nghĩ mãi về đoạn điệp khúc cho tới khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Vô số giai điệu tràn ngập trong đầu, anh say ngủ với cơn lốc xoáy của các nốt nhạc. Nhân viên bách hóa giấc mơ đang đứng xếp hàng ở quầy lệ tân, tay cầm phiếu qua tặng họ nhận được cuối năm ngoái. Với tấm phiếu mà Trâu Đờ Gách đã tặng này, họ được đổi lấy một giấc mơ bất kỳ tùy thích. Trong lúc xếp hàng, mọi người quyết định trước xem mua gì đi nhé. Phải xong xuôi trong giờ nghỉ trưa, nhớ tự tiết chế đừng lấy món nào đắt tiền quá đó. Mọi người còn làm việc ở đây, biết chưa? Cô quà đờ đứng ở quầy lệ tân dàn dào tất cả. Em mua gì bây giờ được nhỉ? Tanner cũng đang xếp hàng chờ đến được mình. Chị cho em một mẹo này rất hay nha. Nếu không biết chọn gì em cứ mua theo motor in ấy. Mopberry chỉ về phía motor in ở phía trước. Motor in đang rành dành chỗ với Speedo ngay trước quầy lệ tân. Anh Speedo này tôi đến trước mà. Trên đời này tôi ghét nhất là phải chờ đợi. Cậu không nhường tôi một lần được sao? Sao anh vô lý thế? Anh đứng ra sau đi. Mô Tê-in không lùi bước, Speedo hấp mái tóc dài ra sau, tiếp tục lấy người đẩy Mô Tê-in sang một bên. Hai người họ cãi nhau rồi, nhưng tại sao lại mua thêm Mô Tê-in ạ? Vanny hỏi. Vanny, em không muốn biết vì sao hai người bọn họ trúng tuyển vào đây ư? À, em thấy anh Speedo làm việc rất nhanh. Người ta bảo chỉ có mình Spidow mới bán hết được kho giấc mơ trưa trong thời gian ngắn như vậy. Trước đây, Penny không rõ vì sao Spidow xứng đáng với chức quản lý tầng 4, nhưng sau khi ở bên cạnh chứng kiến anh làm việc, cô đã hiểu. Dù công việc bận rộn đến đâu, cứ trước giờ tan làm là anh sẽ xong xuôi hết. Trong từ điển của Spidow không có từ làm thêm giờ. Còn Mortin thì sao? Mortin thì Bán hàng rất giỏi ạ, cậu ấy sinh ra là để bán hàng. Không chỉ có vậy đâu, thật ra số hàng cậu ấy ăn trộn còn nhiều hơn số bán được. Em nghĩ ngày đô la kết không biết sao. Vậy sao cậu ấy vẫn tiếp tục được làm việc ở đây ạ? Những giấc mơ mà Mô Tê-in chọn hay lấy trộm luôn thành hít, cậu ấy có sở trường tiềm ngọc trong bùng. Năm ngoái, Mô Tê-in chọn giấc mơ của một nhà sáng tạo mới vô danh. Ai cũng cười nhạo cậu ta sao lại dùng phiếu mua quà tặng tùy tiện như vậy Thế mà rồi giấc mơ đó lại thành siêu phẩm Khi đến lượt Penny Cô nghe theo Mockberry và chọn giấc mơ mà Motein đã chọn Penny biết làm sao bây giờ Món đó hết hàng mức rồi Cô quê đờ tiếc núi Mà sao ai cũng chọn sản phẩm giống Motein nhỉ Ôi tiếc quá Nhưng giấc mơ đó là gì vậy ạ Cháu tò mò quá Nó có tên là thang máy mộng tưởng. Trong mơ, mỗi khi thang máy mở ra, chỉ cần nghĩ tới nơi muốn đến là ta có thể đến đó ở mỗi tầng. Nếu tự tin có thể tập trung khi mơ thì đây sẽ là một giấc mơ thú vị đấy. Tiếc thật, những người mơ lucis chắc sẽ thích nó lắm. Bậy cho cháu giấc mơ gặp người nổi tiếng ạ. Chú thích Lucis Dream, giấc mơ sáng suốt là giấc mơ mà trong đó người mơ biết mình đang mơ. Hết chiếu thích. Penny háo hức mong đến ngày nghỉ để ngủ nướng tha thích với giấc mơ ngọt ngào này. Rồi, đổi qua kết thúc, chuẩn bị công việc buổi chiều thôi nào. Cô quay đờ thông báo xong, mọi người vội tản về tầng của mình. Penny, cô qua ngân hàng làm mấy việc cho sếp, cháu trông vài một chút được không? Bây giờ cháu làm một mình được rồi chứ? Vâng, đương nhiên rồi ạ." Penny tự tin trả lời. Nhưng tự tin chưa đầy 30 phút thì Penny đã toát cả mồ hôi Một khách hàng nam khiến cô lúng túng Anh đều bám Penny rõ lâu, càng nhằn không tìm được giấc mơ anh muốn dù đã đi khắp cửa hàng Lại đúng lúc cô quay đời lo công chuyện mãi chưa về Đâu là cách thì đi thương lượng giá cả với bên sản xuất Bượng từ ngày đi làm, đây là lần đầu tiên Penny rơi vào tình huống khó tới mức này Thưa quý khách, chúng tôi không có giấc mơ đó ạ Đừng vội trả lời thế, hãy tìm cho tôi giấc mơ truyền cảm hứng ngay đi, tôi rất cần giấc mơ đó. Chàng trai trông hóc hát ban này, chắc do thiếu dinh dưỡng nên da anh khô nẻ, tóc tài sơ sát, ánh mắt được lên khát cao mạnh liệt có lẽ là điều duy nhất khiến anh vẫn đứng vững. Tôi đến đây là vì câu chuyện về The Beatles và phòng Benzene của Kekule. Tôi nghe nói rằng họ đã được truyền cảm hứng trong giấc mơ. Không thể bán giấc mơ đó cho tôi được sao? Có phải vì nó đắt không? Debits gì ạ? Vòng bên dây là gì ạ? Mà mọi giấc mơ ở đây đều được trả sau nên không có chuyện chúng tôi không bán vì giá đắt đâu ạ. Mong quý khách đừng hiểu lầm. Xem lại catalog biết bao lần, Penny cũng chẳng tìm ra bất cứ giấc mơ nào mang tên giấc mơ truyền cảm hứng. Hay có sản phẩm nào mà mình không biết nhỉ? Bên này đi gọi điện thoại nội bộ đến từng tầng mời tất cả quản lý xuống để hỏi. Không có sản phẩm đó đâu ạ. Tôi làm trong ngành này đã lâu lắm rồi, không có giấc mơ nào mà tôi không biết. Phone Marconi ư? Có thể ông ấy từng đến đây. Tôi cũng không rõ lắm vì tôi ít khi trò chuyện với khách hàng, nhưng tôi chắc chắn một điều, dù quý khách tới cửa tiệm khác đi chăng nữa cũng không có giấc mơ nào như vậy. Myers, quản lý tầng hai quả quyết. Nhưng thưa quý khách, Nhìn anh không được khỏe lắm, quản lý tầng 3 móc berry lo lắng. Speed đâu, quản lý tầng 4 liếc nhìn vị khách rồi hỏi, "Quý khách đã bao lâu chưa ngủ rồi ạ?" "40, à không, chắc khoảng 48 tiếng." Lập tức, mọi người đều thở dài và đồng thanh nói, "Điều anh cần lúc này là một giấc ngủ thật ngon." Chàng trai trong thê thảm như thể anh đã mất đi hy vọng cuối cùng còn sót lại. "Sao mọi người lại xuống hết tầng 1 vậy?" có chuyện gì sao? Thật may, Dullagast đã về, vừa cởi áo khoác vừa bước vào cửa hàng. Dạ, chuyện là... Sau khi nghe Penny kể lại từ đầu chí cuối, Dullagast quan sát thật kỹ sát mặt chàng thanh niên. Khi thấy, Dullagast có vẻ là người giữ chất vị cao tại đây, lắng nghe câu chuyện của mình trên mặt chàng trai ánh lên tiên hy vọng mới. Dullagast đặt thứ gì đó vào tay anh. Tôi không biết liệu nó có giúp ích được gì cho anh không? Nhưng hãy dùng nó trên đường về nhé. Thứ này sẽ truyền cảm hứng cho tôi ạ? Chàng trai phấn khởi hỏi. Tôi không biết nữa, cũng tùy từng lúc. Chàng trai vui vẻ nhận lấy, như sợ có ai cướp mất, anh nắm chặt món đồ mà đau lơ ghét vừa trao, bội vã rời khỏi bách hóa. Chàng trai ngủ rất say, tới lúc anh tỉnh dậy đã là chiều muộn. Cổ bị đau nhất do nằm sai tư thế. Nhưng tâm trí anh lại tỉnh táo lạ thường. Thế rồi, anh nhận thấy những thanh âm vô vẩn trước đây đột nhiên được sắp xếp lại và lướt qua tâm trí. Anh còn không biết những giai điệu này từ đâu ra, nhưng tay anh đang chơi chúng trên những phím đàn. Đây có phải là giai điệu mà mình biết không, hay mình nghe thấy nó trong giấc mơ nhỉ? Dù sao cũng phải ghi lại không quên mất. Sau khi điền kín những khuôn nhạc, anh hoàn thiện ca khúc của mình. Dù không rõ xuất phát từ đâu, giai điệu này chính là thứ anh tìm kiếm bấy lâu nay. Chàng trai thực sự thích ca khúc này, anh nóng lòng muốn người khác nghe nó. Bội tự giọng ngày mai sẽ là giây phút đầu tiên bài hát ấy được đến tai mọi người. Một thời gian sau, chàng trai quay lại cửa hàng để tìm Dolores. Phản ứng từ công ty giải trí rất tốt, bà trên tất cả, tôi rất thích nó, tôi còn viết lời nữa. Thật xấu hổ Nhưng tôi đã kể câu chuyện của chính mình Khuôn mặt anh rạn rỡ Tôi sẽ đi thu âm ngay trong tuần này Cảm ơn ngài nhiều vì đã giúp đỡ tôi Giấc mơ đó ác hẳn rất tuyệt vời Nhờ có nó mà tôi viết được ca khúc tôi yêu Tôi thật sự biết ơn ngài Chàng trai cuối đầu cảm ơn Joe Lagarde Quý khách không cần cảm ơn tôi đâu Sao cơ ạ Vậy thì tôi phải cảm ơn ai Quý khách nên tự cảm ơn chính mình Dạ Thứ tôi đưa cho anh là viên kẹo ngủ Nó chỉ giúp anh một giấc ngủ ngon Không hơn Châu Đợi Gết móp thêm vài viên kẹo từ túi ra Rồi xòe tay cho anh xem Giấc mơ đó đã luôn ở trong đầu của quý khách rồi Thật vậy sao? Cảm hứng là một khái niệm được dùng tùy tiện Như thế những ý tưởng tuyệt vời đột nhiên xuất hiện từ thinh không Nhưng rốt cuộc chính thời gian trăng trở mới tạo nên sự khác biệt ta có miệt mài trăn trở tìm kiếm câu trả lời hay không, đó mới là sự khác biệt. Quý khách nỗ lực tìm kiếm và đã tìm được câu trả lời của mình. Vậy tức là tôi có tài năng hay sao? Trong tương lai tôi vẫn sẽ làm tốt chứ ạ? Chỉ có quý khách mới biết rõ tài năng của mình. Tôi là kẻ ngoài đạo, chỉ có điều mong anh hãy ngủ đủ giấc khi làm việc. Nếu muốn tiếp tục hát lâu dài, một giấc ngủ ngon sẽ giúp ta sắp xếp lại suy nghĩ. Vậy sao ạ? Dù sao thì cũng rất cảm ơn ngài vì tất cả mọi thứ. Xin cảm ơn ngài. Chàng trai liên tục cúi chào Trâu Đa Kết. Trâu Đa Kết bối rối nhưng triều mến nhìn chàng trai rồi ông đưa tay lên môi như thể chật nảy ra ý tưởng nào đó. À nếu vậy không biết liệu tôi có thể dùng câu chuyện của anh làm thành giấc mơ không? Câu chuyện của tôi ư? Ngày định dùng nó thế nào ạ? Thật ra, tôi đang chuẩn bị một dòng sản phẩm mới, với chỗ nhà sáng tạo quen biết, chúng tôi đang cần một câu chuyện mẫu. Tôi nghĩ cần phải xin ý kiến của quý khách. Đương nhiên, anh có thể từ chối. Sản phẩm mới là giấc mơ thế nào vậy ạ? Vẫn chưa có tên chính thức, nhưng chúng tôi tạm gọi nó là Cuộc đời của người khác. Chúng tôi định phát hành phiên bản thử nghiệm trước, được một nhà sáng tạo tài năng đỡ đầu. Nên tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó Nghe thú vị quá Nếu cuộc đời tôi có thể giúp ích được công việc của ngài Xin hãy tùy ý sử dụng Vậy ta nhất trí phải không? Tất nhiên rồi ạ Giấc mơ là điều thật thú vị Mơ và ước mơ là hai từ đồng âm khác nghĩa Mà trong tiếng Anh Dream cũng là dream Có thể anh Có thể nói là tôi đã tìm được ước mơ của mình trong mơ phải không? Anh nói đùa và cười thành tiếng Tràng trai trông thoải mái và hoạt bát hơn nhiều so với lần trước, Penny nghĩ là nhờ giấc ngủ ngon. Tìm kiếm một hồi, anh chọn hai giấc mơ ngắn yêu thích rồi rời cửa hàng. Penny nhìn theo bóng khách, nói, "Có lẽ anh ấy sẽ quay lại thường xuyên, chắc phải đặt cân mí mắt thôi." "Đúng rồi, Penny, cháu nói với Wadeer nhé, cô ấy sẽ cho cháu thông tin của công ty sản xuất." "Vâng, cháu sẽ gọi ngay ạ." Vini đang nổ trả lời. Thêm một việc nữa, cháu liên lạc với Yasno Ultra giúp ta, báo với cô ấy bắt tay vào việc thực hiện dòng sản phẩm mới được rồi. Thế nào cô ấy cũng rất vui khi biết đã có tư liệu mẫu chờ đợi bấy lâu nay.